đại chu tiên lại mười lăm chương 49 mươi chín họa kinh trường lạc cung lý mổ đem ung quốc sứ thần phong thư đưa cho nữ hoàng nói ra bệ hạ đây là ung quốc sứ thần để thần chuyển giao cho bệ hạ xin mời bệ hạ xem qua chu vũ ngay tại ăn kẹo hồ lô cũng không có tiếp tin nói ra chấm hiện tại không dành chính ngươi mở ra nhìn xem phía trên viết cái gì Lý mộ mở ra phong thư, lấy ra trong phong thư một tờ giấy hoa tiên, liếc nhìn một chút, thấp giọng nói, quả là thế. Giấy hoa tiên ngẩng đầu chỗ, viết hỏa kinh hai cái chữ to, phía sau là một hàng chữ nhỏ, viết thần bút linh linh, khải cáo thượng thanh, lục giáp đỡ vệ, thời tùng lục đinh. Ta nay sách triển ẩm ta chi thân, gặp kim kim theo, gặp lửa lửa ngừng trong đất ớt nặng thiên hoàng lai thánh. Ở trong đó ẩm chứa họa đạo pháp quyết, chỉ có phối hợp pháp quyết, mới có thể thi triển họa đạo thần thông. Họa đạo quả nhiên cũng là một loại đạo thuật. Nó cũng không phải là chống giống tạo vật. xen vào huyến thuật cùng chân thực pháp thuật ở giữa. Nhưng lại so cả hai càng cao minh hơn. Nó so đạo pháp càng có tính mê hoặc Lại đồng thời có được huyến thuật không có đủ uy năng Lý mộ Trầm tư một lát sau Lấy ra bút vẽ ở trong tư không bỏ ra một cách đơn giản phù văn Lần này trước mặt hắn trong tư không Rốt cuộc có phù văn màu vàng sáng lên Sau một khắc phù văn hóa thành một đầu kim tuyến Chói lại thượng quan ly thân thể Thượng quan ly hừ lạnh một tiếng Ấn ngực Kim tuyến liền sụp đổ ra Nhưng ít ra chứng minh Lý Mộ suy đoán là đúng. Đem họ đạo dùng cho phù lục. Có thể tái hiện thượng cổ phù thuật. Mặc dù cả hai có khác biệt về bản chất. Nhưng họ đạo vẽ buộc. Là mượn thiên địa chi lực. Đối tử thân pháp lực tiêu hao không nhiều. Chiến đấu càng gia trì hơn lâu. Điều kiện tiên quyết là muốn đồng tu hai đạo. Lý Mộ cùng nữ hoàng học được mấy năm. Tất nhiên có thể đem họa đạo tốt hơn vận dụng đến trong phù lục đi. Ung Quốc có thành ý như vậy. Xế chiều hôm nay. Lý mộ liền làm cho Hồng Lư tự liền bày xuống yến hội. Mở tiệc chiêu đãi Ung Quốc sứ thần. Liền hai nước hữu hảo thông thương chi tiết tiến hành thương nghị. Tổ châu các quốc gia cần đối với Đại Chu Triều Cống. Nhưng Đại Chu cùng các quốc gia. Cùng giữa các nước thông thương. Thuế quan cũng không nhẹ. Tiên đế vì lôi kéo trừ quốc, miễn trừ bọn hắn thuế quan. Nữ hoàng đăng cơ về sau, mới khôi phục trạng thái bình thường. Đại Chu cùng Ung quốc từ quốc gia phương diện xác lập thông thương hợp tác, là từ trước tới nay lần thứ nhất. Yến hồi kết thúc, đi ra Hồng Lư tự. Hồ Bộ thị lang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lẩm bẩm nói: "Bản quan chẳng lẽ đã từng đắc tội qua Ung quốc sứ thần?" "Vì cái gì cảm thấy?" bọn hắn đối với bản quan rất có ý kiến. Lý Mộ cười ha ha, nói ra, thì Lang đại nhân suy nghĩ nhiều, bản quan một chút đều không có cảm nhận được, có lẽ là ảo giác của ngươi đi. Hộ bộ thì Lang nhẹ gật đầu, nói ra, hẳn là bản quan suy nghĩ nhiều. Nói đi, hắn mang theo nghi hoặc rời đi. Ung quốc tuổi trẻ sứ thần đi ra Hồng Lư tự Đại môn, đối với Lý Mộ ôm quyền cúi đầu. Tại hạ thay mặt quốc chủ cùng ung quốc bách tính. Cảm tạ Lý Đại Nhân đề điểm chi ăn. Ngày sau Lý Đại Nhân nếu có cơ hội tới ta ung quốc. Tại hạ sẽ lực tan chủ nhà tình nghĩa. Lý mộ nhẹ gật đầu, nói ra, ngày sau có cơ hội rồi nói sau. Đưa mắt nhìn Lý mộ rời đi, hắn khẽ thở dài, nói ra, hắn nếu là sinh ở ta ung quốc, thì tốt biết bao. Nam tử trung miên thản nhiên nói, đây là quốc vận. không thể cứng cầu triều cống chi nguyệt kết thúc chư quốc sứ thần nhau nhau về nước lần này triều cống cùng dĩ vãng khác biệt đại chu làm mẫu quốc lần nữa xác lập tại tổ châu uy tín cùng địa vị mặc dù cùng xung quanh lục cường quốc một trong thân quốc đoạn tuyệt triều cống quan hệ nhưng dân ý ngược lại nhảy lên tới một cách độ cao mới quá thứ mấy lần triều cống tại tiên đế tận lực bao che dưới người thân quốc tại thần đô phạm vào từng đống tội áp cho thần đô bách tính tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý đại chu chủ động tách ra thân quốc triều cống nhưng cũng nối liền bách tính sống lưng lý mộ đã xin chỉ thị nữ hoàng đem việc này chiêu cáo thiên hạ đồng thời sửa chữa luật pháp sau đó đại chu cảnh nội mặc kệ là người nước nào phạm pháp đều đem đối xử như nhau y theo đại chu luật xử trí Cử động lần này mục đích là nói cho Đại Chu Bách Tính. Tiên đế thời Đại đã một đi không trở lại. Bây giờ Đại Chu Bách Tính. Có thể đứng lên. Quốc về tại Thân Quốc Thám Tử cũng truyền một chút tin tức tới. Thân Quốc một tên Bách Tính chết tại Đại Chu. Đại Chu triều đình lại bao che dung túc tội phạm. Đoạn tuyệt cùng Thân Quốc triều cống. Còn bắt được một chút Thân Quốc thương nhân. Thân Quốc sứ thần về nước đằng sau. liền đem chuyện này tại thân quốc gieo rắc ra, rất nhanh liền tại thân quốc đưa tới sóng to gió lớn. thân quốc các nơi bắt đầu có bách tính tổ chúng du hành, lệnh cưỡng chế đại chu giao ra hung thủ giết người. một bộ phận người thân quốc trước mặt mọi người hủy hoại từ đại chu hành thương trong tay mua được hàng hóa, đồng thời khởi sướng sướng nhị, tại trong cả nước phạm vi chống lại đại chu thương nhân cùng đại chu hàng hóa. còn có một số người thân quốc tuyên bố thân quốc quốc lực đã sớm siêu việt đại chu sẽ rất nhanh cùng đại chu khai chiến suy sụp đại chu không cách nào chống cử anh dũng thân quốc binh tướng không ra một tháng bọn hắn liền có thể đánh tới đại chu thần đô thân quốc triều đình đối với cái này ngược lại là một mực không có làm ra đáp lại thân quốc trong nước đã lật trời nhưng ở đại chu nhưng không có tói lên một tia gợn sóng Tin tức truyền về Đại Chu. Cả điện triều thần. Thậm chí ngay cả thảo luận hào hứng đều không có. Lý Phủ. Lý Mộ đang đóng trận pháp tình huống dưới. Tay cầm bút vẽ. Ở trên tường vẽ lên một cánh cửa. Nhẹ nhóm đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó hắn liền khép lại cánh cửa kia. Mặt tường lại kín kẽ. Khôi phục nguyên dạng. Lý Mộ lại mở ra trận pháp. Đứng tại ngoài trận sử dụng bút vẽ. Lý phủ phòng hộ chi trận. Rất nhanh liền xuất hiện một lỗ hồng. Giống như là bị Lý mộ mở một đường vết sách. Hắn tùy tiện liền đi vào trận pháp. Trải qua mấy ngày nữa tìm tòi, Lý mộ tự hành lục lòi ra họ đảo mặt khác cách dùng. Họ đảo trừ có thể dùng đến vẽ bùa bên ngoài. Dùng phá trận xuyên tường. Đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Lại kiên cố mặt tường. Cũng có thể ở phía trên mở một cánh cửa đến. tại đồng dạng trên trận pháp mở miệng càng là dễ như trở bàn tay họ đạo công kích không phải mạnh nhất nhưng cắn ở kỳ tại trên trận pháp mở miệng loại chuyện này là bất luận cái gì một đạo đều không thể làm được chờ đến lý mộ họ đạo tạo nghệ vượt qua vị kia cung quốc người trẻ tuổi hoặc là nữ hoàng hắn liền có thể lợi dụng đạo này làm càng nhiều chuyện hơn những ngày này Lý mộ sinh hoạt qua phong phú mà có ý nghĩa. Hắn đồng thời kiêm tu bốn nhà. Đạo. Phật. Yêu. Họ. Mỗi ngày trừ xử lý tấu trương. Thường ngày tu hành. Còn muốn cùng thượng quan ly tại cửa thiên cương phong tầng luyện thể. Cùng cùng nữ hoàng học vẽ. Ngay cả bồi vãn vãn cùng tiểu bạch thời gian đều rất ít. Hôm nay lúc ăn cơm tối, Lý mộ chú ý tới. Vãn vãn so bình thường ăn ít một bát cơm, không chỉ cơm tối. Tựa hồ mấy ngày nay, nàng thèm ăn một mực không hề tốt đẹp gì. Hôm qua liền ngay cả mứt quả đều ăn ít một cái. Hắn những ngày này vội vàng tu hành có chút sơ sẩy nàng. Ban đêm trước khi ngủ, Lý mộ nhìn xem hình như có tâm sự vãn vãn. Nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không có người chọc ngươi tức giận vãn vắn lắc đầu. Nhỏ giọng nói ra. Không phải. Là ta muốn tiểu thư. Đại chu tiên lại 15 chương 50 hồ yêu quấy phá nữ hoàng có thể tạm thời lưu lại vãn vãn miệng. Lại không cách nào vĩnh viễn lưu lại lòng của nàng. Từ nàng ký sự lên liền cùng ở bên người Liễu Hàm Yên cùng nàng phân biệt thời gian quá lâu tự nhiên sẽ không quen. Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh. Bây giờ tại Bạch Vân Sơn Đều là bị xem như đời tiếp theo thủ tỏa bồi dưỡng Cần mỗi ngày chịu khổ chịu khó tu hành Không cách nào về thần đô Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp Vì để cho vãn vãn một lần nữa phấn chấn Lý mộ dự định đưa nàng đưa về liễu hàm yên bên người chư quốc sứ thần sau khi rời đi Trong chiều cũng không có chuyện gì Lý mộ chính mình vừa vặn cũng có thể về Bạch Vân Sơn một chuyến. Trường Lạc Cung. Lý mộ xử lý xong cuối cùng một phong sổ con. Quay đầu hướng nữ hoàng nói. Bệ hạ. Thần muốn đưa vãn vãn về Bạch Vân Sơn. chậm nhất một tháng liền sẽ trở về. Chu Vũ để sách xuống. Hỏi. Đi một chuyến bắt quận mà thôi. Cần một tháng lâu như vậy sao Lý mộ nói ra. Mấy ngày trước đây. Cung Phụng Ti nhận được tin tức, cửu giang quận có hồ yêu làm loạn, địa phương quan phủ vô lực chấn áp. Thần vừa vặn tiện đường đi điều tra một phen, có lẽ sẽ trì hoãn một chút thời gian. Chu Vũ có chút mất hết cả hứng, nói ra, "Vậy ngươi đi đi." Lý Mộ đứng người lên, khom người nói, "Thần lui xuống trước đi. Đi ra Trường Lạc cung." Lý Mộ một tay nắm Vãn Vãn, một tay nắm Tiểu Bạch, Chuẩn bị trở về Lý Phủ dọn dẹp một chút. Sáng mai liền khởi hành. Vãn vãn không hề giống Lý Mộ tưởng tượng cao hứng như vậy. Nói cụ thể. Nàng một hồi cao hứng. Một hồi phiền muộn. Lý Mộ nhìn không được nhéo nhéo mặt của nàng. Hỏi. Đều muốn dẫn ngươi đi gặp ngươi nhà tiểu thư. Còn không vui a vãn vãn thở dài. Nói ra. Vui vẻ à. Lý Mộ hỏi. Vui vẻ ngươi than thở cái gì đâu vãn vãn ưu sầu nói. Trên núi cũng chỉ có rau xanh cùng đậu hũ. Chu tỷ tỷ ngự thiện phòng đồ ăn. Ta còn không có nếm xong đâu. Đại chu 36 quận. Mỗi một cái quận nói ít đều có mấy trăm hơn ngàn loại địa phương đồ ăn. Ngự thiện phòng hội tủ 36 quận đầu bếp nổi danh. Đồ ăn còn tại không ngừng sửa cũ thành mới. Từng xong tất cả đồ ăn. Vốn là chuyện không thể nào Lý mộ bỗng nhiên có chút hiếu kỳ Hỏi vãn vãn nói Nếu như về sau ngươi chỉ có thể lưu tại một chỗ Ngươi là nguyện ý lưu tại Bạch Vân Sơn tiểu thư nhà ngươi bên người đâu Hay là nguyện ý lưu tại Hoàng Cung Chu tỉ tỉ bên người vãn vãn sườn sốt một chút Sau đó bắt đầu nắm vút ngón tay của mình Lúc này Thường thường nói rõ nàng lâm vào xoắn suýt suy tư rất lâu, nàng mới ngẩng đầu hỏi, không thể để tiểu thư đến hoàng cung cùng chúng ta ở cùng nhau sao? Lý Mộ lắc đầu nói, nào có chuyện tốt như vậy, tiểu thư nhà ngươi cùng Chu tỉ tỷ chỉ có thể chọn một. Vãn vãn do dự rất lâu cũng không có làm ra quyết định, nói ra, ta, ta vẫn là muốn tất cả đều muốn. Lý Mộ tại nàng trên đầu gõ một cái, tức giận nói. Tuổi còn nhỏ cứ như vậy lòng tham. Ngươi đây đều là học với ai? Trường Lạc Cung Chu Vũ khẽ thở dài, nói ra tiểu nha đầu này làm sao lại cho ăn không quen đâu. Bạch Vân Sơn. Phù lục phái đối với đệ tử hạc tâm yêu cầu hay là rất nghiêm khắc. Lý Thanh cùng Liễu Hàm Yên bị xem như là thủ tọa bồi dưỡng. Tu hành cũng rất khắc khổ. Lý mộ mang theo vãn vãn cùng tiểu bạch đi vào Bạch Vân Sơn lúc. Lý Thanh còn ở vào trong bế quan. Liễu Hàm Yên trùng hợp xuất quan. Nhưng mà ba ngày sau đó. Còn phải một lần nữa tiến vào bế quan. Vãn vãn ôm thật chặt Liễu Hàm Yên cánh tay. Nói ra tiểu thư ta rất nhớ ngươi. Liễu Hàm Yên nhéo nhéo mặt của nàng. Nói ra. Không sai. Lúc này mới bao lâu không thấy. Ngươi tu hành liền tiến bộ nhiều như vậy. Vãn vãn ôm cánh tay của nàng. Hỏi. Tiểu thư tiểu thư Ngươi chừng nào thì mới có thể trở về thần đô a? liễu hàm yên phát giác được nàng còn có lời không nói Hỏi Còn muốn thật lâu Thế nào vãn vãn nói Chờ đến tiểu thư về thần đô Ta dẫn ngươi đi ngự thiện phòng ăn cái gì a? Nơi đó có vô số đếm không hết ăn ngon Mỗi ngày đều không giống với Đến lúc đó Tiểu thư cũng có thể ở tại trong hoàng cung Chu tỷ tỷ nhất định sẽ đồng ý Liễu Hàm Yên đầu tiên là liếc mắt Lý Mộ Sau đó mỉm cười nhìn xem vãn vãn Hỏi Những lời này Là ai dạy ngươi nói Lý Mộ bỏ ra một đêm thời gian Mới thành công hướng Liễu Hàm Yên chứng minh những lời kia không phải hắn dạy vãn vãn nói Liễu Hàm Yên đã chiếm cứ một lần nữ hoàng địa phương Lại chiếm một lần mà nói Cũng có chút không nói được Liễu Hàm Yên chỉ là đối với vãn vãn há miệng ngậm miệng chu kỳ tỷ có chút không cam lòng Giống như là chính mình áo bông nhỏ Bị người khác thiếp thân mặc đi một dạng Ba ngày sau, Liễu Hàm Yên lần nữa bế quan Vãn vãn cùng tiểu bạch lưu tại bạch vân phong Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh những ngày này mặc dù tấp nập bế quan Nhưng mỗi lần bế quan thời gian đều không dài Ngắn thì ba năm ngày Lâu là mười ngày nửa tháng Bình thường sẽ không vượt qua một tháng. Thừa dịp Liễu Hàm Yên bế quan, Lý Mộ rời đi Bạch Vân Sơn độc thân đi vào cửa giang quận. Cửa giang quận là đại chu phương Bắc Trư quận một trong. Cùng yêu gốc lân cẩn. Đại bộ phận diện tích bị Sơn Lâm bao trùm. So với đại chu mặt khác quận. Cửa giang quận trong quận tương đối hỗn loạn. Thường xuyên có yêu vật quấy phá. Cũng là cung phụng ti khá nhiều chú ý một quận. bởi vì tới gần yêu quốc cửa giang quận quấy phá yêu vật thực lực bình thường đều tương đối cường đại cửa giang quận quan địa phương nha không cách nào xử lý liền sẽ xin giúp đỡ cung phụng ti lý mộ rời đi thần đô trước đó cung phụng ti liền thu đến cửa giang quận xin giúp đỡ nói là trong quận có một hồ yêu quấy phá hồ yêu kia thực lực ít nhất cũng là năm đuôi quận nha vô lực trấn áp Ngũ vĩ yêu hồ. Lý do an toàn. Cung phụng ti trí ít cũng sẽ điều động hơn ba gã tạo hóa cường giả tiến về. Vừa vặn Lý mộ muốn đưa vãn vãn về Bạch Vân Sơn. liền thuận tiện tới xem một chút. Thứ nhất là vì bình cửu giang quận chi loạn. Thứ hai. Một cách ngũ vĩ hồ yêu. Có lẽ biết hồ yêu năm đuôi đằng sau phương pháp tu hành. Lý mộ sớm một ngày đạt được. Tiểu bạc liền có thể sớm một ngày tu hành Từ khi tấn thăng năm đuôi về sau Tu vi của nàng đã thật lâu đều không có tăng trưởng Cửa giang quận nhiều núi Liền ngay cả quận thành cũng là trong một ngọn núi chi thành Cửa giang quận thành cửa thành bắt mắt nhất vị trí Gián thiếp lấy một tấm bố cáo Trên bố cáo nói Trong cửa giang quận Gần đây có một con hồ yêu làm loạn Đã bị thương không ít người tu hành Quan phủ phát cáo, nếu có người tu hành có thể bắt sống hoặc giết chết hồ yêu này, có thể được triều đình trọng thưởng. Hồ yêu kia một chuyện, gần nhất tại cửa giang quận đưa tới không nhỏ rối loạn, liền ngay cả bách tính bình thường đều biết. Trong quận thành, khắp nơi là liên quan tới yêu này nghị luận, nghe nói hồ yêu kia đã tu thành năm cách đuôi, phi thường lợi hại, đã có không ít người tu hành bị nó hút pháp lực. Đâu chỉ hút pháp lực, nghe nói liền liên tâm lá gan tì phổi thận đều bị móc ra ăn. Gần nhất hay là ít đi ra ngoài đi. Quan phủ cái gì mới có thể tiêu diệt con hồ yêu này. Chả cửa giang quận một cách an bình. Lý Mộ đi ở trên đường, một đường nghe được không ít liên quan tới hồ yêu này nghe đồn. Hồ yêu hấp thụ người tu hành pháp lực. Chuyện này còn có thể. Nhưng ăn thịt người tâm can nói chuyện. Thuần Túy là chí quái tiểu thuyết đã thấy nhiều, có thể tu thành hình người yêu vật, tập tính đã cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Người bình thường là không làm được móc tim đào lá gan loại chuyện như vậy. Đồng dạng, bình thường yêu cũng làm không được. Bất quá, hút người pháp lực tu hành, đây cũng là triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Mặc kệ là người hay là yêu, tại Đại Chu đều được hưởng tu hành tự do. Nhưng điều kiện tiên quyết là không trở ngại cùng tổn hại người khác Đối với loại hành vi thông qua tổn hại người khác tới đi đường cắt này triều đình cho tới nay đều là nghiêm khắc đà kích Lý một tìm một chỗ tiểu lâu Điểm một bầu trà xanh Chút thức ăn Dự định đã ăn xong Liền đi cửa giang quận nha nghe ngóng hồ yêu kia hạ lạc Thuận tay đem nó thu Vì tiểu bạch nghe ngóng phương pháp tu hành việc này chính là cơm chưa thời gian trong tiểu lâu khách nhân không ít lý mộ ánh mắt tại mọi người trên thân tùy ý đảo qua tại nơi hẻo lánh một bàn khách nhân trên thân dừng lại thêm vài giây lát một bàn kia có 5 người vậy mà tất cả đều là người tu hành trong đó hai vị có tạo hóa tu vi còn lại ba vị cũng có thần thông chi cảnh thực lực như vậy đặt ở lục phái có thể là cung phụng ti tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng ở một cách nho nhỏ quận thành cũng coi như được là một tố cường đại lực lượng. phải biết cửa giang quận quận nha, cũng mới hai vị tạo hóa, một vị thần thông mà thôi. mấy người mở môi khẽ nhúc nhích nhưng không có thanh âm truyền đến, tựa hồ là đang lấy pháp lực truyền âm giao lưu. lý mộ lúc đầu không có hứng thú nghe lén, nhưng mấy người kia trên thân sát khí cực nặng. truyền âm thời điểm, nụ cười trên mặt lại quá hèn mọn, xem xét cũng không phải là tại mưu đồ bí mật chuyện gì tốt, rất dễ dàng liền hấp dẫn Lý Mộ chú ý, vì xác định bọn hắn không phải tại kế hoạch cái gì nguy hại bách tính sự tình. Lý Mộ nhắm mắt lại, lỗ tai có chút giật giật, thoát thai từ bức tộc thiên phú thần thông một loại yêu pháp có thể tùy tiện nghe lén đến bọn hắn truyền âm. Hắc hắc quan phủ những người kia thật là ngu xuẩn, dễ dàng như vậy liền tin tưởng lời của chúng ta. Đáng tiếc bọn hắn quá phế vật. Ngay cả cái ngũ vĩ hồ yêu đều không làm gì được. Cuối cùng còn phải xin giúp đỡ những người khác. Kém chút hòng chuyện tốt của chúng ta. Chúng ta nhìn trầm chằm lâu như vậy mục tiêu. Nếu để cho người khác đắc thủ. Thì thật là đáng tiếc. Hồ yêu kia cũng không phải đèn đá cạn dầu Nếu như không phải những người kia đã thương nàng Chúng ta đến bây giờ cũng không có cơ hội Nhanh lên ăn Đã ăn xong liền lập tức hành động Hồ yêu kia hiện tại hẳn là còn ở chữa thương Không có khả năng lại trì hoãn Vạn nhất đại chu triều đình phái tới cường giả chân chính Chúng ta mấy tháng này coi như mất toi công Hắc hắc Một cách ngũ ví hồ nữ Nhất định có thể bán ra giá tiền rất lớn Đại ca Bắt được nàng về sau Có thể hay không trước hết để cho ta thoải mái một chút Ta còn không có hưởng qua ngũ ví hồ yêu tư vị đâu Đánh sắm Không có bị người chạm qua hồ yêu mới đáng tiền Cho ta quản tốt ngươi đồ vật đáng chết kia Lý mộ mở to mắt Nâng chung trà lên Nhẹ nhàng nhấp một miếng Dĩ nhiên như thế chi xảo Hắn tùy tiện tìm tưởng lâu ăn cơm Cũng có thể gặp được hồ yêu một chuyện kẻ đầu tiêu Chuyện nguyên nhân gây ra là năm người này để mắt tới con hồ yêu này nhưng lại không phải hồ yêu đối thủ thế là liền nghĩ đến một chiêu này mượn đao kế sách muốn mượn nhờ địa phương quan phủ lực lượng trước suy yếu con hồ yêu này chính mình cũng may phía sau hái quả đào có thể nói là đánh cho một tay tính toán đại chu là nhân tộc chính quyền bình thường ý nghĩa đại chu bách tính chỉ là sinh hoạt tại đại chu nhân loại Đối với triều đình mà nói yêu vật hại người quan phủ nhất định phải tru sát Nhưng người giết yêu vật lại không phải quan phủ ứng quản sự tình Năm tên tà tu này Chính là dùng cách này lợi dụng cẩu giang quận nha Mục đích của bọn hắn Ngay từ đầu chính là con yêu hồ kia Yêu vật có ăn thịt người tinh huyết hồn sách áp yêu Nhân loại cũng có giết yêu lấy đan áp nhân Có một đám không đi chính đạo người tu hành Bởi vì e ngại triều đình Không dám đối với bách tính đồng thủ liền tướng chủ ý đánh vào yêu vật trên thân Phạm pháp giết người Giết yêu cũng không tính Coi như đại chu triều đình biết Cũng sẽ không đối bọn hắn thế nào Ở trong mắt Lý Mộ Những người này cùng những ác yêu kia Không có khác biệt về bản chất Hắn đổ ăn ăn vào một nửa Năm người kia đã rời tiệt mà lên Nhanh chân đi ra tửu lâu Lý Mộ lưu lại một thỏi bạc chậm rãi đi ra ngoài. Không bao lâu. Cửu giang quận thành bên ngoài. Một tên nam tử gầy gò nhắm mắt cảm thụ một phen. Chỉ vào một cái hướng khác. Nói ra. Huyết chú cảm ứng ở bên kia. Đi. Thoại âm rơi xuống. Mấy bóng người phóng lên tận trời. Hướng về phía trước bay đi. Một đoạn thời khắc. Nam tử gầy gò bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn một cái. Còn lại bốn người cũng nhau nhau dừng lại. Hỏi, đại ca, thế nào nam tử trung niên ánh mắt nhìn về phía hậu phương Nói ra, luôn cảm giác có người đi theo chúng ta Còn lại bốn người lập tức cảnh giác lên bốn phía tìm tòi một phen Lại không phát hiện chút gì Một người nghi ngờ nói, không có cái gì à Đại ca ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi người còn lại nói Cho dù có người đi theo cũng không có khả năng ngay cả một chút sóng pháp lực đều không có. "Là đại ca ngươi." Quá mức mẫn cảm đi nam tử gầy gò xung quanh nhìn một chút, nói ra, "Có thể là ta nghĩ nhiều rồi, đi thôi." Năm người tiếp tục tiến lên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, lại tại thời gian uống cạn chung trà về sau, lại chống giống xuất hiện tại nguyên chỗ. Biến mất nam tử lần nữa tứ phương, nhẹ nhàng thở ra, nói ra Xem ra thật không có Một người cười cười Nói ra Ta đều nói rồi Là đại ca quá nhạy cảm Chúng ta vẫn là đi mau đi Vạn nhất bị hồ yêu kia chạy trốn Coi như không dễ tìm Năm người lần nữa bay khỏi trên mặt đất Một đạo nhìn không thấy thân ảnh Không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ Trong đạo Pháp ẩm hình Pháp thuật Vốn là gân gạt Chỉ có thể dùng cho phàm nhân Tại đồng bậc người tu hành trước mặt, tất nhiên sẽ bại lộ. Yêu thuật ẩm hình, mặc dù có thể làm được không lộ một chút sóng pháp lực, nhưng hắn cũng chỉ có thể dựa vào cước lực. Một khi sử dụng pháp thuật ngữ không hoặc giá vân, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Cũng may lý mộ hai đạo kiêm tu, tố chất thân thể viễn siêu phổ thông người tu hành, liền xem như chỉ dựa vào cước lực. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không mất dấu. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ về sau, hắn liền phát giác được phía trước truyền đến mãnh liệt sóng pháp lực. Mấy tên tà tu kia cũng đã cùng hồ yêu đánh nhau. Không cách nào bận tâm nơi này. Lý mộ yên tâm mặc vào quần áo. Trốn ở một cái cây về sau. Quan sát đến phía trước tình hình. Năm tên tà tu, ngay tại vây công một nữ tử. Nữ tử kia tu vi. Cũng là để ngũ cảnh dáng vẻ. Nhưng tựa hồ là có thương thích trong người. Khí tức trên thân cực kỳ bất ổn. Tại năm tên tả tu vây công phía dưới. Căn bản không có sức hoàn thủ. Tiếp nhận mấy đạo công kích về sau. Khí tức càng thêm hỗn loạn. Lý mộ trong lòng suy nghĩ. Nếu như hắn lúc này xuất thủ cứu hồ yêu này đối với nàng liền có ăn cứu mạng. Coi như nàng không phải thiên hồ bộ tộc. Nhưng mình làm ăn nhân cứu mạng. Không cần nàng lấy thân báo đáp. Chỉ cần nàng nói cho nàng hộ tộc tu hành pháp quyết. Cũng không quá phận A nghĩ tới đây. Lý mộ đang muốn có hành động. Nửa người đã đi ra phía sau cây. Nhưng lại bỗng nhiên rụt trở về. Phương xa chân trời hơn 10 đạo thân ảnh tật tốc mà tới. Những bóng người này từng cách trên thân tàn mát ra khí tức cường đại. Lý mộ trốn ở phía sau cây. vụng trộm nhìn một cái. Biểu lộ không khỏi ngạc nhiên. Trong hơn mười người kia. Nữ tử cầm đầu. Rõ ràng là huyến cơ. Đại chu tiên lại mười lăm chương năm mươi mốt tông người mới huyến cơ dẫn đầu đám người phá không mà đến. Nhìn thấy hổ yêu kia trên thân khắp nơi mang thương. Khí tức suy yếu Lập tức liền ý thức được cái gì. Ánh mắt đảo qua năm tên tà tu. Cánh răng nói, các ngươi đáng chết nàng bên cạnh mấy tên hồ tộc cường giả, cũng đầy mặt vẻ giận dữ. Nhao nhao tế lên pháp bảo binh khí, công hướng năm tên tà tu. huyễn cơ bay đến hồ yêu kia bên người, hỏi, ngươi không sao chứ hồ yêu kia mặc dù không biết nữ tử trước mắt, nhưng từ trên người nàng, lại cảm nhận được một loại cực kỳ thân thiết khí tức. Trong lòng biết đối phương phải cùng nàng giống nhau là hồ tục. Không chỉ nữ tử này còn lại những người kia trên thân cũng có yêu khí phát ra. Nàng tạm thời yên tâm, nói ra không có gì đáng ngại đa tạ vị tục muội này. Huyến cơ nắm tay của nàng. Đem pháp lực của mình chuyển vận đến trong cơ thể của nàng. Hỏi. ngươi làm sao lại bị những người này truy sát nói. Hồ yêu kia trên mặt lộ ra vẻ mặt phấn hận. Hắn răng nói, những áp đồ này, bắt chúng ta không ít tộc nhân, bán cho những nhân loại đáng giận kia, lại đem chủ ý đánh vào trên người của ta. Bọn hắn vu hám ta hại người làm áp, để quan phủ triệu tập người tu hành nhân loại đến diệt trừ ta. Bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, nếu không phải các ngươi cứu giúp, ta đã rơi vào trong tay bọn họ, huyến cơ trên mặt lộ ra vẻ cầu hận. bực tức nói: Những nhân loại đáng chết này một bên khác, năm tên tà tu kia trong lòng không ngừng kêu khổ. Bọn hắn lúc đầu đã nắm chắc thắng lợi trong tay, chẳng mấy chốc sẽ bắt sống yêu hồ bọn hắn nhìn chằm chằm mấy tháng này. Hồ nữ tại trên chợ đen vốn là hiếm thấy, huống chi là một con năm đuôi. Vận khí tốt gặp được tài đại khí thơ người mua, có thể đổi lấy không biết bao nhiêu linh ngọc. nhưng ai ngờ tới liền tại bọn hắn sắp đắc thủ thời điểm nửa đường giết ra nhiều như vậy người mười mấy người này thực lực đều tại đệ tứ cảnh trở lên chí ít có bốn vị là thực sự đệ ngũ cảnh cái kia ba tên thần thông cảnh tà tu rất nhanh liền bị bắt giữ hai vị khác đệ ngũ cảnh cũng chỉ ngoan cố chống lại rất ngắn một đoạn thời gian liền bị phong pháp lực chói thật chặt Huyễn Cơ lạnh lùng nhìn mấy người một chút, nói ra đem bọn hắn mang về xử trí. Lý Mộ trốn ở phía sau cây thu liếm khí tức cũng không có lựa chọn trợ giúp những người này. Đây là chính bọn hắn tạo nhiệt, cũng muốn chính bọn hắn gánh chịu hậu quả. Hắn giờ phút này tính toán chính là một chuyện khác. Nếu như hắn hiện tại ra ngoài, cầm xuống Huyễn Cơ nắm chắc lớn bao nhiêu, Huyễn Cơ thủ hạ bên người có thể bỏ qua không tính. Nhưng nàng bản nhân lại khó đối phó. Làm yêu nhị đại. Trên người nàng pháp bảo tầng tầng lớp lớp. Lý mộ đã lính giáo qua một lần. Tuy nói lý mộ chính mình không sợ nàng. Nhưng nơi này là cửa giang quận. Cùng yêu gốc lân cận. Vạn nhất huyến cơ đem vạn huyến thiên quân đưa tới. Hắn phiền phức liền lớn. Suy nghĩ thật lâu. Lý mộ vẫn là không có mạo hiểm như vậy. Cách đó không xa. Huyễn Cơ đối với Hồ Yêu kia nói: "Vì tỷ tỷ này, ngươi thương thế không nhẹ, nếu không đi trước ta nơi đó dưỡng thương, đợi đến sau khi thương thế lành, nguyện ý lưu lại hay là rời đi, xem chính ngươi lựa chọn." Hồ Yêu cũng không suy nghĩ bao lâu, liền nhẹ gật đầu, nói ra: "Vậy liền quấy dày muội muội." Thương thế của nàng hoàn toàn chính xác không nhẹ, mặc dù còn không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cũng không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Giờ phút này một cái thần thông cảnh người tu hành liền có thể bắt giữ nàng. Trước mắt tên này chưa bao giờ gặp mặt nữ tử. Là nàng đồng tục. Hồ tục là sẽ không tổn thương đồng tục. Huyến cơ đỡ lấy nàng, nói ra, chúng ta đi thôi. Nàng đang muốn rời đi. Lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. vươn tay. Trong lòng bàn tay bạc bà quang lói lên. xuất hiện to bằng một bàn tay la bàn trên la bàn kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động cuối cùng chỉ hướng một cách hướng khác huyễn cơ nhìn về phía phương hướng kia sắc mặt trầm xuống nghiêm nhị nói ai ở nơi đó đi ra thoại âm rơi xuống sau lưng nàng mấy tên thủ hạ liền hướng một gốc đại thụ bay đi phía sau cây một bóng người ôm đầu ngồi xuống Hoàng sợ nói Đừng giết ta Đừng giết ta Ta chỉ là đi ngang qua Một tên nam tử nhìn xem thân ảnh kia Hỏi Ngươi là ai thân ảnh kia ngầm đầu Lộ ra một tấm thanh tú mặt Nét mặt của hắn sợ hãi run giọng nói Ta không phải người Là yêu Lúc này Mấy người mới phát hiện Trên người hắn tản ra nhàn nhạc yêu khí Yêu khí này không mạnh chỉ là vừa mới hóa hình dáng vẻ tên nam tử kia nhíu mày hỏi ngươi ở chỗ này lén lén lút lút làm gì người trẻ tuổi chỉ vào năm tên tà tu kia nhỏ giọng nói ta đường ta qua nơi này nhìn thấy bọn hắn tại đấu pháp sợ bọn họ giết ta liền liền trốn ở chỗ này nam tử kia đánh giá lý mộ vài lần đi đến huyến cơ bên người nói ra Huyến cơ đại nhân, là một cái tiểu yêu. Huyến cơ nhẹ gật đầu, nói ra đi thôi. Nam tử đang muốn đi theo rời đi. Lại quay đầu nhìn tiểu yêu kia một chút. Nghĩ nghĩ, nói ra. Đại nhân, tiểu yêu này hình dạng rất tuấn tú. Mặc dù nhát gan một chút, nhưng bồi dưỡng một chút. Ngày sau nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Mấy người được hắn nhắc nhở. Lần nữa dò xét tiểu yêu này Phát hiện yêu này mặc dù thực lực không cao dáng dấp là thật tuấn tiếu Da mịn thịt mềm quả nhiên không sai Bộ dáng này tại chúng ta Mỹ Tông cũng không nhiều gặp Đâu chỉ hiếm thấy liền ngay cả tuổi trẻ thời điểm thôi Minh ở trước mặt hắn cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn Nam tử kia nhìn xem huyến cơ Nói ra Huyến cơ đại nhân Mỹ Tông hiện tại không người ghế tục lấy tiểu yêu này hình dạng dọn dẹp một chút về sau có thể nói không chừng có thể khiêng đỉnh mì tung huyễn cơ nhìn về phía tiểu yêu kia suy nghĩ một lát nói ra ngươi đi hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không gia nhập mì tung nam tử đi đến tiểu yêu bên người hỏi tiểu yêu ngươi tên là gì tiểu yêu cúi đầu run lẩy bẩy nói ra Ta họ Ngô. Các ngươi có thể gọi ta ngạn tổ." Hắn nói chuyện thời điểm, nguyên bản nhân loại con mắt dần dần biến thành một đôi xanh biếc mắt dọc. Tiểu yêu con mắt biến hóa, đã chứng minh thân phận của hắn. Nam tử kia chỉ chỉ cách đó không xa huyến cơ. Đối với nhỏ yêu đạo, tiểu xà, vị kia là Mị Tông huyến cơ đại nhân. Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Mị Tông? Đi theo huyến cơ đại nhân tiểu yêu do dự một cách trước mắt. Nhỏ giọng hỏi. Gia nhập Mỹ Tung Có. Có chỗ tốt gì sao nam tử kia cười cười. Nói ra. Chỗ tốt có nhiều lắm. Tại Mỹ Tung Ngươi có thể đạt được tu hành dùng linh ngọc. Còn có thể nhận cường giả chỉ điểm. Huyến cơ đại nhân phụ thân vạn huyến thiên quân đại nhân. Thế nhưng là thất cảnh huyền yêu. Nếu như có thể đạt được chỉ điểm của hắn Nói không chừng ngươi về sau cũng có trở thành đại yêu khả năng Tiểu yêu nghe nói lời ấy Trong ánh mắt đều tại lóe ánh sáng Lập tức gật đầu nói Vậy ta nguyện ý nam tử vỗ vỗ bờ vai của hắn Nói ra Vậy thì đi thôi Thu con tiểu xà yêu này Một đoàn người lần nữa ngự không mà lên Tuấn tiếu xà yêu pháp lực không đủ Bị mấy người còn lại mang theo Một đường bay về phía thập vạn đại sơn Chỗ càng sâu yêu quốc Tiểu yêu bên cạnh nam tử nhìn một chút hắn Hỏi Tiểu xà Trong nhà ngươi còn có cái gì thân thích Ngươi không nói với bọn họ một tiếng sao một lát sau Tiểu yêu đã cùng mấy người quen thuộc Nói ra Cha mẹ ta sớm đã bị người tu hành nhân loại giết chết Cho tới nay ta đều là một người Không có cái gì thân thích. Trong đám người. Một người khác cắn răng nói. Nhân loại đáng chết. Bao nhiêu yêu tục chết tại trong tay của bọn hắn. Bọn hắn cả ngày trong sách viết yêu ăn người. Làm sao không viết người giết yêu. Yêu hại người chính là thiên lý bất dung. Người hại yêu chính là thay. Trời hành đạo. Tiểu yêu nói ra. Cũng không phải tất cả sách đều như thế viết. Có bản gọi liêu trai. Liên viết rất tốt Ở trong đó có người tâm tư áp độc Cũng có có tình có nghĩa yêu Nam tử kia nói Quyển sách này ta biết huyễn cơ đại nhân rất thích xem Còn nói để cho chúng ta tìm một chút Vì kia bồ tùng linh tiếp tiếp Đáng tiếc một mực không có tìm được Hắn lắc đầu Lại nói Giống bồ tiên sinh loại nhân loại Rõ lý lẽ kia cũng không nhiều Đại bộ phận nhân loại luôn mồm nói yêu vật áp độc. nhưng bọn hắn tự mình làm vậy là chuyện gì giết yêu lấy phách cướp đoạt chúng ta yêu đan đem hồ tục xà tục các loại nữ yêu bắt đi phong ấm tu vi cung cấp bọn hắn vui đùa đâu chỉ nữ yêu rất nhiều dáng dấp tuấn tiếu hùng yêu cũng bị bọn hắn bắt đi thỏa mãn nhân loại khác loại thú tính tiểu xà ngươi cũng chính là vận khí tốt lấy ngươi tướng mạo Bị những nhân loại kia nhìn thấy. Nhất định sẽ bắt ngươi trở về. Để cho ngươi cùng nhân loại làm loại sự tình này. Tiểu yêu sườn sốt một chút. Sau đó ngượng ngùng nói. Còn có loại chuyện tốt này nam tử kia vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều. vận khí tốt. Bọn hắn sẽ để cho ngươi bồi những nữ nhân tuổi già sắc suy kia. Cùng các nàng ngủ một đêm. Ngươi sẽ làm 10 ngày áp mộng Vận khí không tốt Bọn hắn sẽ để cho ngươi bồi nam nhân Ha <cười> ha Ngươi còn cảm thấy đây là chuyện tốt Sao tiểu yêu bị hù sắc mặt trắng bịch Nói liên tục Thật đáng sợ Thật là đáng sợ Bên cạnh hắn nam tử cười cười Nói ra Yên tâm đi Bây giờ ngươi đã theo huyến cơ đại nhân Không ai có thể khi dễ ngươi Ngươi về sau hào hào tu hành Chỉ có thực lực của mình cường đại Mới có thể chúa tể ngươi yêu sinh vận mệnh Tiểu yêu sắc mặt nghiêm túc Thổ giáo nói ta đã biết tạ ơn vì đại ca này Đại chu tiên lại 15 chương 52 thiên hồ chi quốc Một đoàn người ở trong thập vạn đại sơn ngự không mà qua Tầm nửa ngày sau Rơi vào một trong núi chi thành Tiểu yêu tuấn tiếu hỏi bên cạnh nam tử anh tuấn nói Hồ cửu đại ca Đây là nơi nào nam tử anh Tuấn cười cười. Nói ra. Nơi này là thiên hồ quốc. Cũng là chúng ta mỹ tông nơi ở. Vào thành đằng sau. Đám người liền riêng phần mình tản ra. Hồ cửa đối với lý mộ nói. Ngươi đi theo ta đi. Thiên hồ quốc mặc dù là yêu quốc. Nhưng yêu đô lại cùng nhân loại thành trì không khác. Trong thành có đường đi. Cửa hàng. Nhiều loại kiến trúc. Có trà lâu tử quán. Thậm chí ngay cả thanh lâu đều có. Nếu như không phải trên đường gặp người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có yêu khí phát ra. Căn bản nhìn không ra đây là yêu quốc. Yêu tục cùng nhân tục mặc dù nhiều khi là đối với lập. Nhưng bọn hắn đối với nhân loại bề ngoài. Cùng bọn hắn sáng tạo ra sáng lạn văn hóa. Nhưng cũng mười phần hướng tới. Thiên hồ quốc hoàng tục là hồ yêu. Nhưng trên đường hồ yêu cũng không nhiều. càng nhiều hơn chính là phụ thuộc hồ tộc chủng tộc khác yêu vật mặt khác yêu quốc nói chung cũng là tình huống tương tự trừ yêu vật bên ngoài trên đường còn có nhân loại nhưng số lượng cực ít cũng đều là người mỹ tung hồ cửu dẫn tiểu yêu xuyên qua mấy con phố đi vào một tòa diện tích cực lớn dinh thự hai người tới trong dinh thự gần phía trước trong một cái chắc viện hồ cửu đem hắn đưa đến một căn phòng nói ra Đây là huyến cơ đại nhân phủ đệ. Ngươi tạm thời trước ở chỗ này. Đợi đến ngươi có đầy đủ tống hiến. liền có thể bằng vào công lao. Chính mình dọn ra ngoài ở đơn độc tọa nhà lớn. Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước. Ta buổi sáng ngày mai trở lại thăm ngươi. Hồ cửu ra khỏi phòng cửa phòng tự động đóng lại. Tiểu yêu tuấn tiếu kia ngồi ở trên giường thật dài thở phào một cái. Ban ngày bị huyến cơ phát hiện thời điểm. Lý mộ vốn là muốn trực tiếp trốn vào hồ thiên không gian Nhưng nghĩ lại Đây chính là cơ hội khó được Nếu như hắn bỏ qua Tiểu bạc tu hành Liền không biết muốn bị chậm trễ tới khi nào Thường nói nói rất hay Không vào hang cáo Sao bắt được cáo con Vì tiểu bạc tu hành Cũng vì thăm dò mị tông nội tình Lý mộ cuối cùng lựa chọn bí quá hóa liều Tiếp cận huyến cơ Hắn mới có thu hoạch được hộ tộc đến tiếp sau phương pháp tu hành cơ hội. Ngoài ra. Hắn còn muốn làm rõ ràng. Mị Tông tại triều đình Đến cùng sắp xếp bao nhiêu nổi ứng. Mị Tông ra thích sáng dấp tuấn tiếu cùng xinh đẹp nam nữ. Làm định nhân. Huyến cơ ngay từ đầu đều đối với Lý Mộ ném ra cành ô liu. Có thể thấy được Mị Tông hẳn là rất thiếu người. Đương nhiên. Lý mộ không có khả năng lấy diện mục thật sự. Lý do an toàn. Hắn làm bộ thành một cái hình dạng cực kỳ tuấn tiếu xà yêu. Đối với có được yêu tục thiên thư Lý mộ tới nói. Làm bộ chính mình là yêu vật. Là một kiện rốt cuộc chuyện quá đơn giản tình. Hắn thậm chí có thể dùng yêu tục thần thông cải biến hình thể thật biến ra thân rắn đi ra. Chuyện sau đó cũng tại dựa theo dữ dự liệu của hắn phát triển. Chỉ cần không gần khoảng cách tiếp cận vạn huyễn thiên quân, liền sẽ không bị phát hiện, mà đến trên đường. Lý mộ đã từ hồ cửu trong miệng biết được, vạn huyễn thiên quân vừa mới bế quan, mà lại lần bế quan này thời gian cực lâu. Đang bế quan trước đó, đem Mỹ Tông triệt để giao cho huyến cơ quản lý. Nói cách khác, thiên hồ quốc cùng Mỹ Tông trong một đoạn thời gian rất dài là không có để thất cảnh cường giả chấn giữ. Nói một cách khác, Lý Mộ có thể lớn mật đi làm. Dưới mắt hắn vẫn chỉ là một người mới. Không cách nào lấy được huyến cơ tín nhiệm. Chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Chờ đợi thời cơ đến. Hắn trước âm thầm cho Liễu Hàm Yên cùng nữ hoàng truyền tin. Cáo chi kế hoạch của hắn. Để cắt nàng không cần lo lắng. Sau đó liền tắt đèn nằm ngủ. Từ giờ trở đi. Hắn chính là huyến cơ trong phủ. Một cách bình thường tiểu yêu. Ngày thứ hai. Lý mộ vừa mới rời giường. Ngoài cửa liền truyền đến thanh âm quen thuộc. Tiểu xà. Tỉnh rồi sao Lý mộ không phải lần đầu tiên gặp hồ cửu. Huyến cơ lần trước dẫn người tiến vào bạch đế đồng phủ lúc. Hồ cửu liền đi theo bên người nàng. Có lẽ là cảm thấy xưng hô thế này thân thiết. Hồ cửu cũng không xưng hô hắn cho mình lấy giả danh. Lý mộ đi xuống giường. Mở cửa phòng Cười hỏi Hồ cửu đại ca Sớm như vậy có chuyện gì hồ cửu đi vào gian phòng Đem một đống đồ vật đặt lên bàn Nhất nhất giới thiệu nói Đây là ngươi lệnh bài Có thể chứng minh ngươi mị tông thân phận Những linh ngọc này Là ngươi mỗi tháng có thể dẫn tới tu hành tài nguyên Lúc đầu lấy cấp bậc của ngươi Là chỉ có 10 khối Nhưng huyến cơ đại nhân nói ngươi vừa gia nhập Mỹ tung Tháng này cho thêm ngươi mười khối. Ta nhìn ngươi không có gì binh khí. Thanh kiếm này cho ngươi. Mặc dù không phải pháp bảo gì lợi hại. Nhưng hẳn là đủ dùng. Không nói những cách khác, Mỹ tung đối với người mới hay là rất ưu đãi. Không chỉ có an bài ăn ngủ. Hắn còn không có là Mỹ tung làm ra cái gì cống hiến. Liền có thể lấy trước đến thù lao. Khỏi cần phải nói Chỉ nói lý mộ giờ phút này trong tay cầm thanh kiếm này Phẩm cấp thế mà so bạc ấp cao hơn một chút Hồ cửu tiếp tục nói Thực lực của ngươi quá thấp Tạm thời còn không có gì nhiệm vụ trọng yếu cho ngươi Ngươi trước từ từ tu luyện Sớm ngày tấn cấp thượng tam cảnh Hiện tại ngươi muốn cùng ta đi gặp huyến cơ đại nhân Đi ra sân nhỏ Lý mộ hỏi Hồ cửu đại ca huyễn cơ đại nhân tìm ta có chuyện gì hồ cửu cười cười. Nói ra. Không cần lo lắng. huyễn cơ đại nhân mặc dù thân phận tôn quý. Nhưng nàng ngày bình thường đối với thủ hạ người rất tốt. Đi theo huyễn cơ đại nhân. Có vô số đếm không hết chỗ tốt. Nàng hôm nay tìm ngươi. Hẳn là bởi vì nhập tông nghi thức. Cái gì nhập tông nghi thức một hồi ngươi sẽ biết. Hồ cửu mang theo lý mộ một đường xâm nhập. Không lâu liền tiến nhập một chỗ rộng rãi sân nhỏ. Viện này diện tích rất lớn. Trong viện núi giả hồ nước. Bãi cỏ vườn hoa. Cái gì cần có đều có. huyễn cơ đưa lưng về phía cửa ra vào mà đứng. Hồ cửu dẫn đầu Lý mộ đi tới. Khom người nói. huyễn cơ đại nhân. Người tới. Lý mộ cũng theo đó khom người. Nói ra bái kiến huyễn cơ đại nhân. huyễn cơ xoay người. Nhìn xem Lý Mộ Thản nhiên nói Người nhập ta Mỹ Tông Nhất định phải tuân thủ Mị Tông quy củ Bảo thủ Mỹ Tông bí mật Người phản bội Mị Tông Cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển Ta cũng sẽ tự tay tru sát ngươi Ngươi bây giờ còn có đổi ý cơ hội Lý Mộ đưa tay chỉ thiên Nói ra Ta ngô ngạn tổ thề với trời Nếu như ta phản bội Mị Tông liền để ta biến thành chó Đối với xà tục tới nói Không có cái gì so câu này lời thề áp hơn Đây là lý mộ tử ngâm tâm cùng thính tâm hai tỷ mỗi nơi đó học được Hồ cửa cười nói Các ngươi xà tục hay là như thế không thích khuyển tục Lý mộ hừ lạnh một tiếng Nói ra Từ bọn hắn hiểu trung nhân loại thời điểm bắt đầu Bọn hắn cũng không phải là yêu tục Mà là chúng ta định nhân Huyễn cơ hai tay vây quanh, nói ra, tốt, chỉ cần làm tiếp một việc, ngươi liền có thể trở thành chính thức mị tông đệ tử. Lý mộ Ung quyền nói, xin mời Huyễn cơ đại nhân phân phó. Huyễn cơ chỉ chỉ bên núi giả bên cạnh một cái tượng đá, nói ra chặt nó một kiếm. Mặc dù không biết đây là cái gì kỳ quái uy củ, nhưng lý mộ hay là đi tới bên núi giả tượng đá trước, chỉ là giơ lên kiếm thời điểm. Hắn sườn sốt một cái chớp mắt Nhưng cũng chỉ có một cái chớp mắt Sau đó Trong tay hắn kiếm Liền hung hăng chặt xuống dưới Canh lý mộ kiếm chém vào trên tượng đá Lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm Hắn một lần nữa đi về tới Hiếu kỳ nói Tại sao muốn chặt tượng đá này huyến cơ nhàn nhạt nhìn hắn một cái Nói ra Đây không phải ngươi nên hỏi Trên đường trở về Hồ cửu đối với Lý Mộ giải thích nói. Người kia là huyến cơ đại nhân cửu nhân. Ngươi về sau gặp. Muốn xa xa né tránh. Lý Mộ nghi hoặc hỏi. Vì cái gì? Nếu như gặp phải hắn. Không phải là giết hắn. Cho huyến cơ đại nhân báo thù sao hồ cửu liếc mắt nhìn hắn. Nói ra. Vậy ngươi cũng phải có bản sự này. Người này pháp lực cao cường. chết ở trong tay hắn ma tôn cường giả nhiều vô số kể liền bao quát nguyên hồn tôn đại trưởng lão u minh thánh quân ngươi nếu có thể giết hắn liền sẽ không ở chỗ này lý mộ ngượng ngùng cười một tiếng hỏi người này cùng huyễn cơ đại nhân cái gì thù oán gì huyễn cơ đại nhân vì cái gì như thế hận hắn hồ cửu nhìn hắn một cái nói ra không nên đánh nghe huyễn cơ đại nhân sự tình Lý mộ lập tức nghiêm nhị, nói ra, biết. Hồ cửu lại bổ sung. Bất quá. Nếu như về sau người này trùng hợp rơi vào trong tay của ngươi. Ngươi cũng đừng giết hắn. Đem hắn mang về. Giao cho huyến cơ đại nhân xử trí. Ngươi sẽ có được vô số chỗ tốt. Thậm chí có cơ hội lính hội thiên thư. Tờ kia thiên thư. Mặc dù là thuộc về ta hổ tục. nhưng người ngoại tộc cũng có thể từ đó đạt được một chút chỗ tốt. Lý Mộ lắc đầu nói, thôi được rồi. liền như vậy lợi hại cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. ta đi không phải muốn chết sao? Hồ Cửu tại trên đầu hắn vỗ xuống, tức giận nói, ngươi một cái xà yêu, làm sao lá gan so thử yêu còn nhỏ? thật sự là làm mất mặt xà tộc. Lý Mộ cười hắc hắc. nói ra, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, chú ý cẩn thận mới sống được lâu." Hồ Cửu gật đầu nói, "Này cũng cũng không sai. Lý Mộ kia không chỉ có thực lực bản thân cường đại, hình dạng cũng mười phần anh tuấn, liền ngay cả đại chu nữ hoàng cường giả loại này đều bị hắn mê thần hồn điên đảo, nghe nói hắn thường xuyên xuất nhập hoàng cung, nhị đêm nữ hoàng tẩm cung." Lý Mộ giật mình nói, Các ngươi đây cũng biết hồ cửu cười cười. Nói ra. mì Tông thám tử trải rộng thiên hạ. Về sau ngươi sẽ biết. Lý mộ ánh mắt lộ ra sùng bái oang mang. Nói ra. Mị Tông quá lời hại hồ cửu thở phạo một cái. Nói ra. Lý mộ kia mới lời hại. Thôi minh 20 năm đều không có làm được sự tỉnh. Bị hắn 2 năm liền làm được. Nghe nói hắn trong chiều. Một người độc tài triều chính. Nếu là cái kia đem lý mộ kia kéo vào mỹ tung. Chu gốc nhất cử nhất động Đều tại chúng ta trong khống chế. Chúng ta thậm chí có thể thông qua người này đến khống chế đại chu. Lý mộ gượng cười hai tiếng. Nói ra. Mưu kế hay hồ cửu tiếp tục nói. Bất quá. Lý mộ kia làm người mười phần chính trực. Chỉ sợ không dễ dàng lôi kéo. Ngược lại là có thể bắt hắn lại háo sắc đặc điểm Nghĩ một chút biện pháp Có thể hay không để cho mỹ tông nữ tử câu dẫn lên hắn Lý mộ sườn sốt một chút Háo Háo sắc hồ cửu nhẹ gật đầu Nói ra Theo chúng ta tại thần đô thám tử đến báo Lý mộ kia mỗi lần xuất hành Bên người tất nhiên có mỹ nhân làm bản Phu nhân của hắn quốc sắc thiên hương Hồng Nhan Thanh lệ thoát tục Bên người hai vị thiếp thất Cũng đều là nhất đẳng mỹ nhân Trong đó một vị Vẫn là chúng ta hồ tộc tuyệt sắc Chớ nói chi là Còn có cái kia đại chu nữ hoàng Nghe đồn còn nói Người này mỗi đêm tất ngự mười nữ Mặt trời lên cao mới lên Lý mộ tức giận nói Nói xấu Cái này đơn thuần nói xấu hồ cửu kỳ quái nhìn xem hắn Hỏi Ngươi kích động như vậy làm gì Lý Mộ bực tức nói. Đây là cách nào thám tử cung cấp tin tức giả. Nếu như Lý Mộ thật theo Đại Chu Nữ Hoàng. Nữ Hoàng như thế nào lại cho phép hắn cùng người khác nữ nhân cấu kết. Những tin tức này nghe chút chính là giả. Thám tử kia cũng quá không chịu trách nhiệm. Nếu như căn cứ những này tin tức giả. Tùy tiện hành động. Chẳng phải là để cho chúng ta mị tông tỉ mũi tự chui đầu vào lưới hồ cửu suy nghĩ sâu xa đằng sau Nói ra Người nói có đạo lý Lý mộ kia cấu kết lại đại chu nữ hoàng có thể là giả Nhưng hắn dễ dàng bị nữ sắc sở mê Lại nhất định là thật Có khả năng hay không thông qua bên cạnh hắn vì kia chúng ta đồng tục Lôi kéo đến hắn đâu Đại Chu tiên lại 15 chương 53 Mỹ Tông tán thành lý mộ dầu dĩ không vui trở lại gian phòng của mình. Nghĩ không ra hắn một thế anh danh. Thế mà hủy ở Mỹ Tông thám tử trong tay. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Mỹ Tông thám tử thế mà có thể thám thính đến nhiều như vậy bí mật. Tiểu bạc trên thân sớm đã không có yêu khí. Bọn hắn là thế nào biết được nàng là hộ tộc cửa cung ban đêm liền đóng lại. Lý mộ cùng vãn vãn tiểu bạc ở tại trong cung Chỉ có tại trường lạc cung phụ cận hoạt động mấy cái cung nữ biết Trong những người này Lại cũng có người Mỹ Tông Lý mộ cũng không vội vã thông chi nữ hoàng Đêm qua Hắn vừa tới thiên hồ thành Có lẽ Mỹ Tông cường giả còn chưa kịp chú ý hắn Hôm nay liền không nhất định Tuy nói hắn gia nhập Mỹ Tông Là đối phương chủ động mời Nhưng Mỹ Tông đối với hắn không khỏi cũng quá yên tâm. Yên tâm có chút gì thường. Bọn hắn nhìn như tín nhiệm hắn có lẽ đã âm thầm bắt đầu giám sát nhất cử nhất động của hắn. Nữ Hoàng cho hắn ngọc phù cùng Lý Mộ Chính mình vẽ che đẩy thiên cơ phù lục, sớm đã bị hắn thu vào. Những vật này bình thường có thể dùng đến che đẩy thiên cơ. Phòng ngừa người khác nhìn trộm. Ở chỗ này sử dụng. Chính là ngại chính mình bại lộ không đủ nhanh. Một cách nho nhỏ hóa hình xà yêu. Thế mà ngay cả để lục cảnh trở lên cường giả đều không thể nhìn trộm. Chẳng phải là dấu đầu lòi đuôi sau khi trở lại phòng. Lý mộ cũng không có làm cái gì dư thừa cử động. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường. Xuất ra một khối linh ngọc. Nắm ở trong tay. Bắt đầu dẫn khí tu hành. Lần ngồi xuống này. Đã đến ban đêm. Giờ tí vừa qua khỏi, lý mộ trong tay linh ngọc, hóa thành bột phấn. Lấy hóa hình yêu vật thực lực, hấp thu một khối linh ngọc, không sai biệt lắm phải dùng lâu như vậy. Đằng sau, hắn xuống giường hoạt động một phen uống chén nước, sau đó lại lần tới giường cùng áo mà ngủ. Thiên hồ thành chỗ cao nhất một ngọn núi. Trong núi trong động phủ. Một tên cùng huyễn cơ hình dạng có năm sáu phần tương tự nam tử. Phất tay tán đi huyền quang thuật Nói ra Yêu này hẳn là không vấn đề gì Huyến cơ gật đầu nói Vậy ta cứ yên tâm dùng Nam tử nói Hình dạng được cho siêu quần bạc tủy Đáng tiếc là chỉ yêu Nếu như là cá nhân liền tốt Ngày sau nếu như muốn đại dụng Còn muốn cho hắn tẩy đi yêu thân phiền phức Người của ta ngươi ít đến khoa tay múa chân Huyễn cơ nhíu mày nói một câu. Lại nói. Mấy tên tà tu kia xử trí như thế nào nam tử trong mắt hiện ra một tia sát ý. Nói ra. Giết. Bao nhiêu đồng bào chết tại trong tay của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn chịu đủ vũ nhục. Một ngày nào đó. Ta muốn đem những nhân loại đáng chết này hết thảy giết sạch sáng ngày thứ hai. Lý mộ từ hồ cẩu trong miệng biết được. Năm tên nhân loại tà tu kia. Đã tại thiên hồ quốc bị phơi bày ra tử hình. Nhân loại thống hận tà tu yêu tục đối với tà tu thống hận. So với nhân loại chỉ có hơn chứ không kém. nhiếp tại đại chu triều đình uy nghiêm. Đám tà tu đối với lấy đại chu bách tính tính mệnh. Vẫn là có mấy phần kiên kỵ. Sợ kinh động cung phụng ti. Không dám tùy ý làm hại. Nhưng đối với yêu loại bọn hắn cũng không cần lo lắng. Đại chu triều đình cũng sẽ không bảo hộ yêu tục. Yêu gốc một đoàn vụn cát, không đủ gây sợ. Thế là đại lượng tà tu, khắp nơi mắt giết yêu vật. Đối với đây giai yêu vật rút hồn lấy phách, đoạt chung giai yêu vật nội đan. Hóa hình yêu vật sáng rấp đẹp mắt, vô luận nam nữ, bán cho chợ đen. Cung cấp một ít đặc thù yêu cầu khách nhân chơi gái. cái này thậm chí đã tạo thành một đầu to lớn màu đen dây chuyền sản nghiệp. Vô số yêu tục chịu đủ nó hại. Đối với loại tà tu này căm thù đến tận xương tủy. Nhất là hồ tục. Bởi vì hóa hình đằng sau. Nam tính tuấn lãng. Nữ tính xinh đẹp. Là đám tà tu trọng điểm đi săn đối tượng. Các đại chính đạo tôn môn. Mặc dù đều ước thúc đệ tử trong môn phái. Không cho phép làm loại sự tình diệt tuyệt nhân tính này. Nhưng bọn hắn cũng cùng triều đình một dạng. Sẽ không vì yêu tộc binh vực kẻ yếu. Hồi phủ thời điểm. Hồ Cửu nghiêm túc nhìn xem Lý Mộ. Nói ra. Tiểu xà. Ngươi phải nhớ lấy. Cách nhân loại xa một chút. Không nên bị hoa ngôn xảo ngữ của bọn họ chỗ lừa gạt. Giống như ngươi ra mỉn thịt mềm. dáng dấp còn tuấn tiểu yêu. Là một số người thích nhất. Lý Mộ dùng mình một cái. Nói ra ta sẽ cẩn thận tạ ơn Hồ Cửu đại ca. Hồ cửa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra. Điều là người một nhà. Không cần khách khí. Đúng. Ngươi mới vừa vào mì tung. Thực lực còn quá yếu. Không thể cùng chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Buổi tối hôm nay. Ngươi trước tiên ở huyến cơ đại nhân cửa viện trước phòng thủ. Đợi đến hừng đông. Liền sẽ có người tìm ngươi thay ca. Lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra ta đã biết. Đêm đắc khui, ánh trăng trong sáng, Lý mộ hai tay ôm kiếm, đứng tại huyến cơ sân nhỏ cửa ra vào. Nghĩ đến hắn đường đường phủ lục phái đệ tử đời hay. Tương lai trường giáo, đại chu cung phụng ti trường khống giả, nội vệ phó thống lính, nữ hoàng cận thần. Thế mà ở chỗ này cho một con hồ yêu canh cổng, nội tâm liền vô hạn thổn thức. Lý mộ cũng không có dự định giống mì tông những nội ứng kia một dạng. Triệt để quên thân phận. ẩn nút 20 năm. Từng bước một thượng vị. Không lộ một chút vết tích. Hai tháng hắn đều cảm thấy quá lâu. Có thể trước mắt, hắn chỉ có thể ở nơi này canh cổng. Tiếp tục như vậy. Hắn lúc nào mới có thể lăn lộn đến mị tông cao tầng. Lính ngộ hồ tộc thiên thư. Đánh cắp mị tông cơ mật hắn hiện tại. Hay là mị tông tầng dưới chót tiểu yêu. Huyễn cơ liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều hắn một chút. Hắn nhất định phải làm chút gì. Thể hiện giá trị của hắn. Hấp dẫn đến Huyễn cơ chú ý. Sau đó mượn cơ hội thượng vị. Trong viện, Huyễn cơ đối với bên núi giả tượng đá chặt vài kiếm, sau đó đi trở về gian phòng. Nàng khoanh chân ngồi ở trên giường, vươn tay, một tấm phong cách cổ xưa trang sách lơ lửng tại trên lòng bàn tay của nàng. nàng tính tâm ngưng thần ý thức rất nhanh đắm chìm vào ngoài viện ngay tại vắt hết ấp suy nghĩ thượng vị chi pháp lý mộ đuôi lông mày bỗng nhiên khẽ động hắn từ phía sau trong viện cảm nhận được một loại rất tinh tường khí tức đây là thiên thư khí tức phản huyễn thiên quân thiên thư trên tay huyễn cơ giờ khắc này lý mộ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động mãnh liệt xông đi vào chế ngự huyễn cơ đoạt thiên thư liền chạy bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này huyễn cơ không phải đèn đã cạn dầu một lát hắn là không chế phục được huyễn cơ vạn nhất thiên hồ quốc cao thủ đuổi tới hắn rất khó rời đi mặc dù có yêu hoàng động phủ tại thân nhưng nếu như bị người phong tỏa không gian hắn sẽ bị trực tiếp vây chết ở chỗ này suy nghĩ thật lâu lý mộ thở sâu cố kiềm nén lại dụ hoạt trong phòng Huyễn cơ tìm hiểu một đêm thiên thư. Ngoài viện, Lý mộ cũng xinh sinh nhìn một đêm. Đi qua mấy canh giờ này, hắn vô số lần sinh ra cướp đoạt thiên thư suy nghĩ, lại vô số lần đè. Xuống, sắc trời sáng rõ. Hồ cửu mang theo một cách khác tiểu yêu đi tới. Nói ra, tiểu xà, ngươi bây giờ có thể đi trở về nghỉ ngơi. Lý mộ lúc đầu chuẩn bị trở về phòng. Nhìn thấy hồ cửu cùng hai người khác chuẩn bị ra ngoài Hỏi Hồ cửu đại ca Các ngươi đi làm cái gì hồ cửu nói Mấy tên tà tu kia trước khi chết Đại trưởng lão sư hồn bọn hắn Biết được bọn hắn một chỗ cứ điểm Chúng ta còn có mấy tên đồng tục bị bọn họ bắt nơi đó Chúng ta muốn đi đưa các nàng cứu trở về Canh tổng là không có tiền đồ Lý mổ đang lo không có cơ hội biểu hiện Lập tức nói, hồ cửu đại ca, ta cũng đi. Hồ cửu sau lưng một người lườm lý mộ một chút. Nói ra, thực lực của ngươi thấp kém như vậy. Đi làm cái gì? Không chỉ có giúp không được gì. Còn sẽ chỉ thêm phiền. Lý mộ nói, cha mẹ của ta chính là chết bởi những tà tu này chi thủ. Ta ghét nhất tà tu. Đi theo các ngươi. Nói không chừng có thể gặp được giết chết cha mẹ ta hung thủ Ta mơ ước lớn nhất Chính là sẽ có một ngày Có thể tự tay báo phủ mẫu đại thủ Nghe lý mộ như vậy lý do chính đáng Mấy người đều không có lại mở miệng Hồ cửu nghĩ nghĩ Gật đầu nói Nhiệm vụ lần này không có gì nguy hiểm Ngươi muốn theo đến liền đi theo đi Nhiều kinh lịch một chút ma luyện Đối với ngươi không có cái gì chỗ xấu Tại bên bờ sinh tử đi một lần. Có lợi cho Tu Vi tăng lên. Lý mộ ôm quyền nói tạ ơn hồ cửu đại ca ta nhất định sẽ cố gắng. Thời gian nửa tháng lặng yên mà qua. Đối với tiểu xà yêu gia nhập Mỹ Tông không lâu kia. Mỹ Tông đám người từ vừa mới bắt đầu lạnh nhạt. Đến quen thuộc. Lại đến tín nhiệm. Chỉ dùng thời gian nửa tháng. Mặc dù hắn cũng không có đối với Mỹ Tông làm ra quá lớn cống hiến. Nhưng cùng những gia hỏa gặp được nhiệm vụ đầu tiên nghĩ đến trốn tránh kia so sánh. Con xà yêu nhát gan này. Mỗi lần đô chủ động đi theo đám người sau lưng. Đi theo đám người hoàn thành không ít nhiệm vụ. Giải cứu rất nhiều rơi vào tà tu trong tay yêu tộc đồng bào. Hắn mặc dù thực lực không mạnh. Nhưng linh giác lại trời sinh nhạy cảm. Nhiều lần trước đó nhắc nhở. Vì bọn họ miễn đi không ít phiền phức. Hắn cũng bởi vậy thu được chúng yêu tín nhiệm. Tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình. Sẽ chủ động chiếu cố hắn. nhiễm nhiên đã đem hắn trở thành chân chính người một nhà. Huyến cơ trong phủ Lý mộ mở cửa phòng. Nhìn thấy đứng ở bên ngoài hồ cửu. Hỏi. Hồ cửu đại ca. Có phải hay không lại có nhiệm vụ hồ cửu lắc đầu nói. Ngươi nói ngươi. Trước đây không lâu còn cùng ta nói. Phải cẩn thận cẩn thận. Trong khoảng thời gian này. Mạo hiểm chấp hành nhiệm vụ lại do ai cũng chịu khó. Lý mộ sắc mặt nghiêm nghị. Nói ra. Ta một cách tiểu yêu. Một mình ở bên ngoài. Không biết lúc nào liền sẽ bị nhân loại trộp tới. Bồi hoa tàn ít bướm nữ nhân đi ngủ. Là huyến cơ đại nhân cho ta tất cả mọi thứ ở hiện tại. Ta muốn báo đáp huyến cơ đại nhân. Hồ cửu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nói ra, rất tốt, huyến cơ đại nhân quả nhiên không có nhìn lầm người. Hắn xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho Lý mộ, nói ra, đây là huyến cơ đại nhân đưa cho ngươi. Lý mộ tiếp nhận bình ngọc, hỏi, đây là cái gì hồ cửu nói? Đây là một cái vừa mới bước vào để ngũ cảnh xài yêu yêu đan. Là chúng ta từ một tên nhân loại tà tu trong tay đoạt lại. Ngươi biểu hiện gần nhất. Huyến cơ đại nhân đều nhìn ở trong mắt. Đây là nàng đối với ngươi ban thưởng. Luyện hóa viên yêu đan này về sau. Ngươi hẳn là có thể tấn cấp để tứ cảnh. Lý mộ mặt lộ vẻ kích động. Vội vàng nói. Đa tạ huyến cơ đại nhân hồ cửa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra. Cố gắng lên. Nếu như ngươi có thể tấn thăng thành công. Ta sẽ cùng huyến cơ đại nhân đề nghị. Để cho ngươi trở thành huyến cơ đại nhân thân vệ. Lý mộ nắm bình ngọc. Kiên định nói. Hồ cửu đại ca yên tâm. Ta sẽ cố gắng nhìn xem hồ cửu bóng lưng rời đi. Lý mộ đóng cửa phòng. Thở phào một hơi. Trong khoảng thời gian này. Tại hắn tích cực biểu hiện phía dưới. Rốt cuộc hấp dẫn huyến cơ một chút chú ý. Nhưng khoảng cách tiếp cận thiên thư. Còn xa xa không đủ. hắn mục tiêu tiếp theo, chính là trở thành nàng thân vệ, triệt để lấy được tín nhiệm của nàng. sau ba ngày, bên núi giả huyễn cơ đang dùng tượng đá kia luyện kiếm bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng cách nào đó phương hướng, một đảo thuộc về để tứ cảnh yêu khí phóng lên tận trời. phía sau của nàng, hồ cửu trên mặt tươi cười, nói ra, huyễn cơ đại nhân, hắn đột phá Muốn hay không để bạc hắn vì ngày thân về huyến cơ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt Nói ra Nhìn nhìn lại đi Đại chu tiên lại 15 chương 54 huyến cơ yêu cầu trong phòng Lý mộ thu liếm lại cố ý tán phát yêu khí Huyến cơ cho xài yêu nơ yêu đan Hắn thu lại chuẩn bị về sau lưu cho hai cái chất nữ Hắn chỉ cần nhiều chuyển hóa một chút từ thân pháp lực Liền có thể tạo nên đắt tu hành phá cảnh giả tưởng Không bao lâu. Hồ cửu đi vào sân nhỏ. Có chút tiếc nuối nói ra. Mặc dù bây giờ ngươi còn không thể trở thành huyến cơ đại nhân thân vệ. Nhưng ta tin tưởng không được bao lâu. Huyến cơ đại nhân liền sẽ đồng ý. Lý mộ hơi có vẻ thất vọng. Hồ cửu có ý tứ là. Hắn bây giờ còn không có có trở thành huyến cơ thân vệ tư cách. Huyến cơ có 20 tên thân vệ. Là nàng chân chính tâm phúc. Muốn tiếp cận nàng Thu hoạch được cảm ngộ thiên thư cơ hội Đầu tiên liền muốn trở thành tâm phúc của nàng Không có cái gì là so trở thành nàng thân Về có thể càng nhanh tiếp cận nàng phương pháp Để tứ cảnh thực lực Đã có trở thành nàng thân về tư cách Nhưng huyến cơ hiển nhiên cũng không đồng ý Muốn tiếp cận nàng Lý mộ còn muốn càng thêm cố gắng Hồ cửa tựa hồ là nhìn ra lý mộ thất lạc vươn tay Cho hắn một cái ôm gấu. Nói ra. Đừng làm chí. Ngươi vừa mới đến Mị Tông nửa tháng. Hào hào cố gắng. Ngày sau có rất nhiều cơ hội. Lý mộ nói tạ ơn hồ cửu đại ca. Ta hiểu rồi. Mặc dù lập trường khác biệt. Nhưng trải qua hơn nửa tháng ở chung. Lý mộ lấy xà yêu thân phận. Đã cùng huyến cơ bên người đám người thành lập hữu nhị thâm hậu. Không thể không nói. Mỹ Tông không khí vô cùng tốt Thậm chí muốn xa xa tốt hơn triều đình Lý mộ tại thần đô lúc Người bên cạnh mặt ngoài khuôn mặt tươi cười đón lấy Sau lưng lại các loại tính toán đâm đao hận không thể đem đối phương âm chết Nhưng ở Mỹ Tông Không biết có phải hay không là bởi vì tất cả mọi người dáng dấp đẹp mắt điểm giống nhau Giữa mọi người bầu không khí một mảnh hòa thuận Hai bên cùng ủng hộ Trợ giúp lẫn nhau Tại đối mặt địch nhân lúc Chân thành hợp tác Thậm chí hoàn toàn có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương Nhất là hồ cửu Từ vừa mới bắt đầu Hắn liền đối với Lý Mộ rất nhiều chiếu cố Dẫn hắn cấp tốc quen thuộc nơi này hết thảy Xem như hắn tại Mỹ Tông người dẫn đường Bèo nước gặp nhau Hồ cửu đối tốt với hắn Lý Mộ đều cảm thấy bất ngờ Hai người một cách thật sâu ôm về sau, hồ cửu lại an ủi Lý mộ vài câu mới quay người rời đi. Lý mộ đang muốn trở về phòng, lại nhìn thấy một chỗ khác cửa gian phòng, một cái tiểu yêu ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn. Yêu này cũng là hồ yêu. Nhưng không phải người mị tung. Mà là huyến cơ trong phủ hạ nhân. Chỗ này trong tiểu viện. Tổng cộng có bốn cái gian phòng. Trừ Lý mộ bên ngoài. Mặt khác ba yêu. Thân phận đều là người làm trong phủ. Lý mộ nhìn tiểu yêu kia một chút. Hỏi. ngươi nhìn cái gì tiểu yêu lập tức lắc đầu. Nói ra. Không. Không có gì. Tiểu yêu kia vốn định lập tức trở về phòng. Lý mộ trầm giọng nói. Trở về tiểu yêu lập tức dừng bước lại. Hắn chỉ là hóa hình tiểu yêu. Thân phận không thể cùng mị tôn cường giả đánh đồng. Lý mộ nhìn xem hắn. Hỏi. Ngươi vừa rồi đến cùng muốn nói cái gì tiểu yêu không còn dám giả bộ hồ đồ. Cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói. Mọi người đều biết. Cửu. Cửu đại nhân không thích nữ sắc. Lý mộ một mặt ngốc trẻ cái gì giờ khắc này, hắn nhiều ngày đến trong lòng bí ẩm đều đã giải khai. Khó trách hồ cửu nhiều lần khen hắn sáng dấp đẹp mắt. Khó trách hồ cửu đối với hắn chiếu cố như vậy thua thiệt hắn còn tưởng rằng hồ cửu chỉ là chân thực nhiệt tình lấy giúp người làm niềm vui. Tất cả mọi người biết hồ cửu không thích nữ sắc. Liền hắn không biết. Biết được tin tức này về sau. Cẩn thận hồi tưởng. Giống như những ngày này. Trong lời hồ cửu đối với hắn nói. Khắp nơi đều mang án chỉ. Lý mổ ngây người tại chỗ hắn đời này liền không có như thế im lặng qua. Sau khi lấy lại tinh thần Hắn không dám lại lưu tại trong phủ Đi ra huyến cơ phủ Không nghĩ tới đối diện lại đụng phải hồ cửu Hồ cửu hỏi Tiểu xà Ngươi đi nơi nào lý mộ đã tránh cũng không thể tránh lục túng nói Ta đi tắm một cái Hồ cửu tiếc nuối nói Đáng tiếc chúng ta muốn đi ra ngoài Nếu không ta liền cùng đi với ngươi Lý mộ hỏi Lại có nhiệm vụ sao hồ cửu nói Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm Ngươi thì không nên đi Chờ ta trở về Lại mang ngươi cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm Lý mộ lúc đầu suy nghĩ nhiều tham gia nhiệm vụ Nhiều lập công lao Sớm ngày trở thành huyến cơ thân vệ Nhưng nghĩ tới hồ cửu Cùng hắn còn có chuyện trọng yếu hơn Hay là bỏ đi suy nghĩ Nói ra Có cơ hội lại nói. Đối với hồ cửa khoát tay áo, hắn liền nhanh chân rời đi. Hồ tục đại khái là hiểu rõ nhất hưởng thù yêu tục. Sự thông minh của bọn họ không kém gì nhân loại. Gia thích sinh hoạt tại xã hội loài người. Thiên hồ thành kiến tạo không thể so với đại chu bất kỳ một cách nào quận thành kém. Trong thành chỗ ăn chơi càng là chỉ có hơn chứ không kém. Chí ít. Lý mộ tại thần đô đều không có gặp qua như vậy tráng lệ dục đường. Lý mộ đi vào dục đường này. Trong dục đường, một tên xinh đẹp hồ yêu nhìn thấy Lý mộ quần áo cùng bên hung lệnh bài. Trên mặt lập tức trồng lên dáng tươi cười. Nói ra, đại nhân, hoan nghênh quang lâm tiểu điếm Lý mộ buông xuống một khối dùng linh ngọc làm thành cáo gốc tiền, nói ra chuẩn bị cho ta một cái phòng đơn. xinh đẹp hồ yêu cười khanh khách nói, muốn hay không gọi hai cách cô nương, giúp ngài xoa bóp vai, đấm bóp lưng lý mộ thản nhiên nói, không cần, chuẩn bị một cách đơn độc phòng tắm liền tốt, dục đường phục vụ rất không tệ, gặp lý mộ không có giao lưu ý tứ, xinh đẹp hồ yêu cũng không có nói thêm nữa, rất nhanh liền để cho người ta chuẩn bị cho hắn một cách đơn độc mang phòng tắm gian phòng, Trong phòng nóng hôi hổi, nước nóng tưới vào trên tảng đá. Nóng hổi kích thích lên nồng đậm hơi nước, rất nhanh liền lan tràn cả phòng. Mặc dù tới đây đã nửa tháng, nhưng Lý Mộ vẫn không có buông lòng cảnh giác. Không biết Mỹ Tông cao thủ còn có hay không đang nhìn trộm hắn. Coi như bọn hắn còn tại nhìn trộm. Hẳn là cũng sẽ không nhìn lén hắn tắm rửa. Mà lại nơi này sương mù bừng bừng. Huyện Quang Thuật có thể thăm dò. Lại không mang theo trừ xương mù hiệu quả. Chính là có người nhìn trộm. Cũng cái gì đều không nhìn thấy. Lý mộ cởi quần áo ra đi vào phòng tắm. Thiên hồ thành trên đỉnh cao nhất. Nam tử anh Tuấn nhìn xem trong tấm hình một bóng người mờ ảo. Mắt lộ ra tán thường. Nói ra. Nghĩ không ra yêu này trừ dáng dấp Tuấn Tiếu. Còn có khác sở trường. Hảo hảo bồi dưỡng. Ngày sau có thể đại dụng. Vội vàng quay lưng lại huyến cơ dùng một đạo pháp lực nhiễu loạn huyền quang thuật. khinh bị nói ra. Ngươi chừng nào thì giống như hồ cửu. Nam tử anh Tuấn nhìn xem nàng. Nói ra. Ngươi cũng không nhỏ. Là thời điểm nên cân nhắc trung thân đại sự. Ta nhìn bạch huyền cũng không tệ. Huyến cơ khoát tay áo. Không kiên nhẫn nói ra. Không nên cùng ta sách hắn. Phiền đều phiền chết. Hắn ngay cả ta cũng không bằng. Dựa vào cái gì làm trưởng phu của ta nam tử anh Tuấn bất đắc dĩ nói. Ngươi thế nhưng là chúc ta hồ tục hiếm thấy thiên tài. Muốn người cùng tuổi đạt tới độ cao của ngươi. Đây không phải làm khó bọn hắn sao huyến cơ hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Đây không phải bọn hắn nhỏ yếu lấy cớ. Giờ phút này trong đầu của nàng không hiểu hiện ra một bóng người. Gặp được lý mộ trước đó. Huyến cơ cho là nàng là trong đám người đồng lứa mạnh nhất trừ đại Chu thần đô vị kia. Gặp được lý mộ đằng sau. Lòng tự tin của nàng gặp được đà kích cực lớn. Những ngày này. Càng thêm khắc khổ tu hành. Chính là vì sẽ có một ngày. Có thể rửa sạch nhục nhã. Nghĩ đến lý mộ. Huyến cơ trong lòng một cỗ lửa vô danh lên. Nói ra. Ta đi về trước. Đúng. Pho tượng kia. Ngươi để cho người ta giúp ta lại điêu một tòa đưa đến trong phủ. Lý mộ một người thoải mái nằm tại trong dục đường, lại vô tâm hưởng thụ. Mị Tông nổi ứng sinh hoạt, so với hắn tưởng tượng còn hiếm có hơn nhiều. Đã qua nửa tháng, hắn còn không có lấy được huyến cơ tín nhiệm. Nửa tháng đến, duy nhất biến hóa, chính là huyến cơ từ trước tới giờ không mắt nhìn thẳng hắn. Đến ngẫu nhiên mắt nhìn thẳng nhìn hắn mà thôi. Cứ theo đà này, chỉ sợ còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 3 năm 5 năm, mới có thể đạt thành mục đích của hắn. Đây là lý mộ không có khả năng chịu được, hắn nhất định phải nghĩ muốn những biện pháp khác. Tại thủ tín tại nữ nhân trong chuyện này, lý mộ cũng không có cái gì kinh nghiệm. Bình thường tới nói, biện pháp đơn giản nhất, đương nhiên là sắc dụ. Có thể trong thiên hồ quốc này, chính là không bao giờ thiếu tuấn nam tỉnh nữ. Liền ngay cả hồ cửu đều lớn lên đẹp trai bức người. Giống lão trương dạng này. Chỉ sợ vừa mới chui vào thiên hồ quốc. Liền sẽ bị người khác phát hiện. Căn bản không có nổi ứng mỹ tông cơ hội. Bên người đều là loại người này. huyễn cơ là không thể nào bị sắc dụ. Lý mổ cũng sẽ không vì nhiệm vụ. Hy sinh chính mình thân thể. Muốn nhanh chóng thượng vị còn muốn dựa vào những biện pháp khác. Khi trong căn phòng sương mù bốc lên đến một cái cực hạn, Lý mộ lặng yên bố trí một cái cách âm trận pháp, lấy ra linh loa, thấp giọng nói, bề hạ, rất nhanh. Trong linh loa liền truyền đến thanh âm của nữ hoàng, Ngươi muốn trở về sao Lý mộ nghe được thanh âm của nàng có chút chờ mong, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nói, khả năng còn cần thật lâu, thần thời gian không nhiều. Chỉ có thể nói ngắn gọn. Hoàng cung có mỹ tông nổi ứng. Có thể là hoạt động tại trường lạc cung phủ cận cung nữ. Bề hạ có thể lưu ý thêm một chút. Nhưng tốt nhất đừng đánh cỏ đồng rắn, Đợi đến thần trở về lại xử trí. Chấm biết một mình ngươi ở nơi đó chú ý an toàn. Tạ ơn bề hạ quan tâm nơi này nói chuyện không phải rất thuận tiện thần quốc trước. trường lạc cung trong linh loa đắc hồi lâu không có âm thanh truyền đến chu vũ còn nắm nó thật lâu không có buông xuống toàn thân áo đen quốc đại nhân đứng ở trong điện mặt mũi tràn đầy xấu hổ phàm là dưới tay nàng thám tử có một vị có lý mộ một nửa bản sự loại sự tình cực kỳ nguy hiểm này cũng sẽ không là do về hạ sủng ác nhất thần tử đi làm yêu quốc thiên hồ thành lý mộ rời đi rục đường Trở lại huyến cơ phủ sân nhỏ của mình lúc. Nhìn thấy một bóng người đứng ở trong viện. Tựa hồ là đợi thời gian không ngắn. Lý mộ bước nhanh đi qua, khom người nói tham kiến huyến cơ đại nhân. Huyến cơ nhìn xem hắn. Nghĩ đến trong Huyền Quang Thuật một màn kia. Sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Rất nhanh lại chấn định lại. Hỏi. Người đã đi đâu Lý mộ đàng hoàng nói. Thủ hạ đi dọc đường ngâm tắm rửa. Huyến cơ đại nhân có cái gì phân phó huyến cơ thản nhiên nói Cũng không phải việc đại sự gì Ta luyện đan còn kém một vị độc dược Đem ngươi nọc độc cho ta chen một chút Đại Chu tiên lại 15 chương 55 Ngươi gọi lý mộ huyến cơ gặp lý mộ thật lâu không có trả lời Hỏi Thế nào Ngươi không nguyện ý lý mộ vội nói Huyến cơ đại nhân hiểu lầm ngài đối với tiểu yêu có đại ăn Tiểu yêu có thể làm huyến cơ đại nhân dân ra hết thảy. Chỉ là. Huyến cơ hỏi. Chỉ là cái gì Lý Mộ giải thích nói. Chỉ là. Không phải tất cả xà tộc đều có độc. Tiểu yêu đúng lúc là không có độc một loại kia. Là thế nào đều chen không ra nọc độc. Không nói sớm. Huyến cơ liếc mắt nhìn hắn thất vọng rời đi. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hắn phản ứng nhanh. Hắn vốn chính là trăng, liền xem như huyễn cơ đem hắn ếp khô, cũng chen không ra một giọt nọc độc tới. Nội ứng sinh hoạt quả nhiên khắp nơi nguy cơ, hơi không cẩn thận, liền có bại lộ phong hiểm. Đi qua một đêm, lý mộ đều không có làm sao ngủ ngon. Không phải lo lắng bài lộ, mà là tại suy nghĩ, hắn làm sao huyền chuyển nói cho hồ cửu. Hắn la thích cho tới bây giờ đều là ngực lớn cái mông vỉnh lên nữ nhân. Nam nhân coi như dáng dấp lại xinh đẹp. Hắn cũng sẽ không thay đổi yêu thích. Nói thẳng lộ ra mạo phạm, lại có chút không hiểu thấu, uyển chuyển nói, lại sợ hồ cửu không rõ. Nếu không mời hắn đi trong thành thanh lâu đại chăm sóc trong thành một chút nữ tính yêu vật. Bởi vì bản thân tu hành thiên phú không cao. Vì thu hoạch được tu hành tài nguyên. Cũng không ngại bán nhục thể. Đây là các nàng tự nguyện. Tại thiên hồ quốc cũng là hợp pháp. Xin mời hồ cửu đi loại địa phương kia. Hắn hẳn là liền minh bạch ý tứ của mình a không được. Hắn ở chỗ này vai trò thân phận. Hay là một đầu ngây thơ tiểu bạch xà. Mục đích là tiếp cận huyến cơ. Làm loại chuyện này. Có thể sẽ giảm xuống hắn tại huyến cơ trong suy nghĩ ấn tượng. Hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn. Suy nghĩ một buổi tối, Lý mộ hay là quyết định không lộ ra dấu vết nhắc nhở hắn. Lý mộ sau khi rời giường, vừa mới rửa mặt hoàn tất bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận trầm muộn tiếng chung. Đây là mị tông triệu tập đám người tín hiệu. Lý mộ nhanh chóng đi ra sân nhỏ, đi vào tiền đình. Trong đình viện đã hội tù hơn 10 đảo bóng người. Từng cách biểu lộ ngột ngạt. Lý mộ không biết chuyện gì xảy ra. Đang định hỏi thăm hồ cửu. Ánh mắt ở trong đám người liếc nhìn một vòng Nhưng không có nhìn thấy hồ cửu Hôm qua đi theo hồ cửu làm nhiệm vụ vài yêu đã trở về Duy chỉ có không thấy hồ cửu Lý mộ nhìn về phía bên cạnh hôm qua cùng hồ cửu đi ra nhiệm vụ một yêu Hỏi Hồ cửu đại ca đâu hồ yêu kia cúi đầu xuống Bi thương nói Chúng ta chúng ta tu cách bẫy Hồ cửu đại ca vì hiểm hộ chúng ta rời đi Chính mình lưu lại đoạn hậu Sau đó, sau đó, hồ yêu kia không hề tiếp tục nói cũng đã có người đem chân tướng thuật lại đi ra. Từ lần trước bắt được 5 tên tà tu kia đằng sau. Thông qua đối bọn hắn sưu hồn, mị tông đạt được không ít liên quan tới tà tu tình báo. Lợi dụng những tin tình báo này, bọn hắn tại trong hơn nửa tháng. Liên tục phá hủy mấy cái tà tu cứ điểm, giải cứu mười mấy tên yêu tộc đồng bào. Nhưng cũng bị tà tu tổ chức chỗ chú ý Lần này Chính là tà tu tổ chức cố ý thả ra tin tức già Hấp dẫn bọn hắn mắc câu Sau đó thật sớm thiết hạ mai phục Nếu không phải chúng yêu sớm người được nguy hiểm Lần này chỉ sợ một cách đều về không được Dù vậy cũng là hồ cửu bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống Mới cho bọn hắn chế tạo cơ hội chạy thoát Huyến cơ từ hậu viện đi tới Chầm giọng nói Theo ta đi một con hồ yêu đứng ra Đối với huyến cơ nói Huyến cơ đại nhân Chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn Năm tên tà tu kia Mỗi một vị đều có để ngũ cảnh tu vi Bọn hắn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra Liên thủ bày trận Càng là có thể đối đầu để lục cảnh Chúng ta đi cũng là chịu chết Huyến cơ đại nhân nghĩ lại Không thể để cho hồ cửu đại nhân hy sinh vô ích. Thù này sớm muộn muốn báo. Nhưng không phải hiện tại. Nghe đám người khuyên can. Huyến cơ thở sâu. Thân ảnh hóa thành một đảo lưu quang. Bay về phía thiên hồ quốc cao nhất ngọn núi kia. Không bao lâu đỉnh núi. Nam tử anh tuấn đối với huyến cơ lắc đầu. Nói ra. Phụ thân bế quan. Ta muốn chấn thủ nơi này. Không có khả năng rời đi. xuống hồ yêu quốc quy của ngươi không phải không biết người phía dưới mặt kệ có ăn oán gì gây lại lớn để lục cảnh trở lên cường giả cũng không thể xuất thủ một khi chúng ta phá quy của này người khác liền cũng có thể phá đến lúc đó nơi này sẽ lần nữa biến vô tử để ngũ cảnh thậm chí để lục cảnh sẽ có càng nhiều người vẫn lạc huyến cơ không tiếp tục miễn cứng Chỉ là cắn răng nói. Vậy tự ta đi nam tử anh Tuấn lắc đầu nói. Ngươi không thể đi. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Huyến cơ nói ta muốn vì hồ cửu báo thù Nói xong nàng liền ngự không rời đi. Nhưng mà nàng vừa mới bay lên hư không thân thể liền dừng ở không trung cũng đã không thể tiến lên trước một bước. Huyến cơ giận dữ nói. Thả ta ra nam tử anh Tuấn lắc đầu. Nói ra. ta không thể để cho ngươi đi nếu như ngươi có cái gì sơ suất ta không có cách nào cùng phụ thân bàn giao hắn phất phất tay huyễn cơ liền bay vào động phủ nam tử anh tuấn tiện tay bố trí một cách trận pháp nói ra ngươi trước tiên ở bên trong tỉnh táo một chút hồ cửu thủ đợi đến thích hợp thời điểm ta sẽ để cho ngươi báo thả ta ra ngoài huyễn vân ngươi tên hốn đàn này thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài ta nguyện rủa ngươi cả một đời không lấy được lão bà huyễn cơ ở trong động phủ lớn tiếng chửi rủa nam tử anh tuấn chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu liền phi thân rời đi hồ cửu đại nhân chết bởi tà tu chi thủ việc này rất nhanh liền truyền khắp thiên hồ thành trong thành yêu dân đều lòng đầy căm phẫn trong bọn họ một bộ phận Chính là hồ cẩu từ tà tu trong tay giải cứu ra. Nhưng mà đằng sau tin tức truyền đến càng làm cho bọn hắn phẫn nộ. Những tà tu kia, vậy mà đem hồ cửu đại nhân thi thể treo ở trên sơn môn thủ phong thủy phơi nắng. Đây là trần trụi vũ nhục trong lúc nhất thời. Thiên hồ quốc quần tình xúc động phẫn nộ. hận không thể dẹp yên tà tu sơn môn. Có thể Mỹ tung lại chậm chạp không có động tác. Mấy tên tà tu kia thực lực quá mạnh Tại đại trưởng lão không ra tình huống dưới Coi như bọn hắn đi Cũng là chịu chết vùng Thiên hồ quốc Đỉnh cao nhất trong đồng phủ Huyến cơ răng ngà sắp cắn nát Ta nhất định phải giết bọn hắn đồng phủ cửa ra vào Một tên hồ yêu vì nàng giảng thuật Hai ngày này thiên hồ quốc tình huống Lại nghĩ tới một chuyện Nói ra Còn có một chuyện Thuộc hạ không dám vọng thêm suy đoán. Không biết nên không nên cùng Huyễn cơ đại nhân nói. Huyễn cơ thở sâu, nói ra, nói. Con cáo kia yêu đạo. Lần trước chúng ta từ bên ngoài mang về con xà yêu kia. Đã biến mất hai ngày. Hẳn là rời đi thiên hồ thành. Chuyện này. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Có phải hay không là tham sống sợ chết. Chính mình chạy. Huyễn cơ lạnh lùng nói. Muốn đi thì đi đi Mị tung thêm hắn một người không nhiều Thiếu hắn một người không ít Lần sau gặp lại Chính là địch nhân rồi Hồ yêu kia không cam lòng nói Yêu này một chút cũng đều không hiểu biết được ăn báo đáp Nếu như không phải huyễn cơ đại nhân Hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái hóa hình tiểu yêu Đời này đều không nhất định có thể ngưng tụ thành yêu đan huyễn cơ lắc đầu nói Không cần nhắc lại hắn Nghĩ một chút biện pháp Đem hồ cửu thi thể mang về Hồ yêu kia trong mắt hiện ra vẻ khuất nhục Nhưng vẫn là thở dài Nói ra Cái này rất rõ ràng là mồi nhử Bọn hắn như vậy vũ nhục hồ cửu thi thể Chính là vì dẫn chúng ta tiến đến Nơi đó khẳng định đã sớm bố trí xong bấy rập Chờ lấy chúng ta đưa tới cửa Trong tộc cường giả bị người giết chết Còn bị phơi thay vũ nhục Những ngày này trong thiên hồ quốc cực kỳ kiềm chế. Người Mỹ Tông càng là hồi lâu đều không có triển lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hồ cửu bị giết Trong tông còn ra phản đồ. Xà yêu kia gia nhập Mỹ Tông không đến một tháng. Liền chạy ra thiên hồ quốc. Càng là Mỹ Tông năm gần đây sỉ nhục. Ta liền nói, xà yêu kia lá gan cực nhỏ, là ai không phải để hắn nhập tông là hồ cửu. Hồ cửu hồ đồ a Ta biết hắn là coi trọng xà yêu kia Mỹ Mạo. Nhưng Mỹ Tông nhận người. Không thể chỉ nhìn Mỹ Mạo. Còn phải xem phẩm tính cùng tâm tính. Một đoạn thời gian trước, hắn còn trang hung hắn không sợ chết. Hiện tại lộ ra chân diện mục A. Thiên Hồ Thành. Cửa Thành. Hai tên trấn thủ cửa thành Mỹ Tông cường giả. Nói về con xà yêu kia. Yêu nguyên tức giận khó bình. Ngay vào lúc này, một bóng người chậm rãi từ ngoài cửa thành đi tới. Đó là một đạo cũng không thân ảnh cao lớn quần áo rách dưới, vết máu đầy người, khập khánh từ đằng xa đi tới. Người nào nơi này là thiên hồ quốc, người đến rừng bước. Hai tên Mỹ Tông Cường giả bay người lên trước, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt bọn họ liền phát sinh biến hóa. Cửa thành, người kia trên lưng còn đeo cái gì... hắn dùng cây mây quấn ở bên hông cùng trên lưng đồ vật chăm chú tương liên. hai người rất mau nhìn rõ ràng trên lưng hắn đồ vật đó là một bộ thi thể. liếc thấy thi thể kia khuôn mặt, hai người lần nữa lên tiếng kinh hô. là hồ cẩu hồ cẩu thi thể thân ảnh kia từng bước một đi tới, đi đến cửa thành thời điểm, chậm rãi ngẩng đầu, vết máu phía dưới lộ ra một tấm tuấn lãng thanh tú khuôn mặt. Hắn đối với hai người cười một tiếng thanh âm khàn khàn nói ra, ta đem hồ cửu đại ca thi thể mang về. Nói xong, hắn liền một đầu ngã quỵ Hai người vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn trên mặt tràn ngập chấn kinh. Là hắn hắn không có trốn hắn vậy mà mang về hồ cửu thi thể. Hắn là thế nào làm được hai người mang theo một người một thi? Vội vàng về thành. Không lâu sau đó, từ Mỹ Tông truyền ra một tin tức. Làm cho cả thiên hồ quốc triệt để xôi trào Hồ cửu đại nhân thi thể Bị người mang theo trở về Mà mang về hắn thi thể Lại là vị kia phản bội chạy trốn nửa tháng lâu Mỹ Tông Tiểu Yêu Rất nhanh đám người liền hiểu được Nguyên lai hắn không phải phản bội chạy trốn Thiên hồ quốc tất cả mọi người muốn mang về hồ cửu thi thể Nhưng không có một người bày ra hành động Bởi vì bọn hắn biết Đây là một cách bẫy Một cách ai đi người đó chết bấy dập Những ngày này bọn hắn trừ khiển trách Chỉ có thể khiển trách Nhưng có một người Không Có một cái yêu Hắn cũng không nói gì Độc thân rời đi Thiên Hồ Quốc Nửa tháng sau Hắn lần nữa khi trở về Đã mang về Hồ Cửu Thi Thể Cũng mang về Mỹ Tông cùng Thiên Hồ Quốc Tôn nghiêm. Mặc dù bọn hắn không biết nửa tháng này xảy ra chuyện gì Nhưng nghe nói tiểu yêu kia có hồ cửu đại nhân thi thể Trở lại thiên hồ thành thời điểm Trên người có to to nhỏ nhỏ gần trăm đạo vết thương Đã dầu hết đèn tắt Mạng sống như treo trên sợi tóc Nếu như không phải huyến cơ đại nhân dùng chân quý linh đan cứu hắn Chỉ sợ hắn hiện tại đã chết Xa yêu nho nhỏ kia ở trong thành đưa tới rồng khắp nghị luận Ta phải hướng hắn nói xin lỗi trước mấy ngày ta cũng bởi vì hắn phản bội chạy trốn mắng hắn. Thật sự là một đầu hảo hán tử hắn là chân chính anh hùng. Đáng giá tất cả mọi người kính nể anh hùng vị đại nhân kia còn tại nhà chúng ta dục đường cua qua tắm. Nhìn hắn dáng dấp tuấn tiếu động lòng người. Không nghĩ tới thế mà như thế có huyết tính. Nguyễn cơ phủ, vô số đạo nhân ảnh đứng ở trong sân Rất nhiều trên mặt người vẫn như cũ tràn đầy khó có thể tin Không thể tưởng tượng nổi nơi đó chính là đại trưởng lão cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra Hắn một cách để tứ cảnh tiểu yêu Đến tột cùng là thế nào làm được ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thương nặng như vậy Hắn đến cùng đã trải qua cái gì dạng này đều không chết Đến cùng là cái gì đang ủng hộ hắn Đám người không thể nào hiểu được Một cái thực lực thấp tiểu yêu Vì cái gì có thể làm thành cái này Ngay cả để lục cảnh cường giả Cũng không dễ dàng hoàn thành đại sự Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì trong phòng Lý mộ mở to mắt Nhìn đứng ở trước giường một bóng người Giấy rua lấy đứng dậy Nói ra Gặp Gặp qua Huyễn cơ đại nhân Huyễn cơ đè xuống bờ vai của hắn Đem hắn theo về trên giường. Nói ra. Ngươi bị thương rất nặng. Cần tính dưỡng. Không cần hành lễ. Nói xong. Nàng nhìn xem lý mộ mặt. Hỏi. Ngươi làm như thế nào lý mộ ánh mắt lộ ra vẻ đau thương. Nói ra. Ở chỗ này. Hồ cửu đại ca là đối với ta người tốt nhất. Ta không thể nhìn sau khi hắn chết thi thể còn muốn bị người vũ nhục. thế là ta dùng xà tộc ẩm nấp thần thông tại tà tu kia trước sơn môn Ẩm nút nửa tháng mấy rốt cuộc chờ đến năm tên tà tu kia cường giả rời đi huyễn cơ lắc đầu nói ra coi như thế ngươi cũng không có khả năng cầm tới hồ cửu thi thể lý mộ nói ta biết hồ cửu đại ca thi thể chung quanh nhất định có mai phục nếu như ta liều mạng chính là chịu chết chỉ có thể dùng trí Cho nên ta tại năm tên tà tu kia cường giả sau khi rời đi nửa canh giờ. Biến thành bọn hắn một người trong đó dáng vẻ. Lừa qua thủ hạ của bọn hắn. Để bọn hắn đem hồ cửu đại ca thi thể để xuống sao. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Ta thật vất vả mới giết ra đến. May mắn năm tên cường giả kia sau khi rời đi. Liền không có để ngũ cảnh. Nếu không. Ta cũng không gặp được huyến cơ đại nhân. Huyễn cơ bật thốt lên. Điều đó không có khả năng. Biến hóa chi thuật chí ít cần để lục cảnh tu vi. Ngay cả ta cũng không biết. Ngươi cũng không có khả năng là giả hình phù lục cùng đan dược. Lý mộ nhìn xem nàng. Cảm kích nói ra. Cách này còn muốn cảm tạ huyễn cơ đại nhân. Là ngài để cho ta đột phá đến để tứ cảnh. Tại tu vi đột phá đồng thời. Ta thức tỉnh một cái thiên phú thần thông. Rắn cũng không hề biến hóa thần thông trừ phi Huyến cơ nhìn xem lý mộ Mặt lộ nghi ngờ Rất nhanh liền nghĩ tới điều gì Giật mình nói Ngươi có tích tục huyết mạch lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra Thuộc hạ tổ mẫu chính là tích tục Tích tục có thành lằn danh sưng Xa tục cùng tích tục Thường xuyên có thông hôn hiện tượng Huyến cơ trong lòng rốt cuộc không còn nghi hoặc Nói ra Ngươi không nên tự tác chủ trương Lý mộ lắc đầu nói Ngay cả ngài đều bị nhốt Ta nếu nói muốn đi mang về hồ cửu đại ca thi thể Khẳng định cũng không được phép Huyễn cơ hỏi Vì hồ cửu thi thể Ngươi chẳng lẽ ngay cả mệnh cũng không cần sao Lý mộ cười cười Nói ra Cha ta nói cho ta biết Yêu sinh tại thế Có việc nên làm có việc không nên làm Ta không có khả năng bởi vì sợ chết. Liền để hồ cửu đại ca sau khi chết còn muốn nhận vũ nhục. Nếu không liền xem như còn sống ta trong lòng cũng hổ thẹn Nghĩ không ra tiểu xá ngươi thế mà trọng tình như vậy trọng nghĩa. Một đảo hư ảnh từ bên ngoài bay vào đến. Cảm động nhìn xem lý mộ. Nói ra. Ta thật không có uổng phí thương ngươi. Ngươi lại có thể sẵn sàng vì đoạt lại thi thể của ta đi chết. Ngươi có phải hay không cũng đối với ta đồng tâm. Lý mộ nhìn xem cái kia đạo cùng hồ cửu tướng mạo giống nhau như đúc linh thể biểu lộ dần dần ngốc trệ. Huyến cơ giải thích nói, hồ cửu mặc dù đang mất đi nhục thân, nhưng nó yêu hồn cuối cùng vẫn chạy về. Hồ cửu thở dài. Đáng tiếc nói ra. Đáng tiếc ta trước kia không có nghe huyến cơ đại nhân mà nói. Nếu như ta cũng tu đạo Pháp, tu ra nguyên thần. liền có thể một lần nữa tìm một câu nhục thể trùng sinh không đến mức biến thành ruột bộ dáng này hắn nhìn qua lý mộ hỏi tiểu xà ngươi sẽ không bởi vì ta biến thành ruột liền không yêu ta đi lý mộ nằm ở trên giường phí sức giơ tay lên đối với hồ cẩu thủ một ngón giữa nói ra yêu ngươi mẹ nói xong hắn lại lần nữa hôn mê bất tỉnh hồ cẩu đang muốn tiến lên huyễn cơ phất phất tay nói ra Hắn kém chút liền chết. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn ta nhật sau còn có đại dụng. Không cho ngươi lại có ý đồ với hắn. Hồ cửu trên mặt lộ ra không cam lòng chi sắc. Cuối cùng thở dài. Nói ra thuộc hạ biết. Một người một ruộng sau khi rời đi. Cửa phòng tự động đóng lại. Trên giường. Lý mổ con mắt lần nữa mở ra. Hắn khẽ nhà khẩu khí. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhiều ngày ở chung. Liền xem như con chó cũng sẽ sinh ra một chút tình cảm Dứt bỏ trùng tộc lập trường Những yêu vật này Kỳ thật so với nhân loại càng thêm đáng giá thâm giao Hồ cửu yêu hồn còn tại Hắn rất cảm thấy vui mừng Lần này thu hồi hồ cửu thi thể Mặc dù cũng có nhờ vào đó lấy được huyến cơ tín nhiệm nguyên nhân Nhưng càng nhiều Hay là bởi vì giao tình của hai người Loại kết cuộc này có thể nói tất cả đều vui vẻ. Hắn nói với huyến cơ đều là thật. Cố nhiên Lý Mộ có đánh lên tà tu Sơn Môn. Trắng trợn cướp đoạt hồ cửu thi thể thực lực. Nhưng đoạt xong sau. Hắn không có cách nào cùng huyến cơ cùng người Mỹ Tông giải thích quá trình. Cho nên hắn chỉ có thể dùng kế. Hắn là thật tại tổ chức tà tu kia hang ồ phủ cận ẩm nút gần nửa tháng. Thiên nhẫn chờ đợi tà tu thủ lính rời đi cũng là thật. Hắn cũng thật biến thành một người trong đó dáng vẻ. Lừa qua thủ hạ của bọn hắn. Nhưng sơ hở là lý một cố ý lộ ra ngoài. Nếu như hắn dễ dàng đem hồ cửa thi thể cõng về. Vậy cũng quá giả Huyến cơ không nghi ngờ mới là lạ. Tương phản. Nếu như hắn cửa tử nhất sinh. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Quá hung hiểm đoạt lại đồng bào thi thể Những người hoài nghi hắn kia Chính mình cũng sẽ cảm giác xấu hổ Lý mộ không tin Hắn đều liều mạng như vậy Huyến cơ chẳng lẽ còn không để cho hắn làm thân vệ nếu như lần này cũng không thể thượng vị Công việc này lý mộ liền thật không làm được Huyến cơ cho hắn đan dược Nhất định là thiên phẩm Hắn trong phòng an tính nghỉ ngơi ba ngày Thương thế liền gần như hoàn toàn khôi phục Trên thân thể ngay cả đầu sẻo đều nhìn không thấy Ba ngày này Hắn hết thầy đều có kiểu tiếu tiểu hồ yêu hầu hạ Những này vừa mới hóa hình tiểu hồ yêu Nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao Ngày thứ ba buổi chiều Một tên tiểu hồ yêu đi tới Dùng ánh mắt khâm phục nhìn xem lý mộ Ôn nhu nói Đại nhân Huyến cơ đại nhân xin ngài đi qua. Lý mộ trong ba ngày lần thứ nhất xuống giường đi vào huyến cơ trong viện. Trong viện. Huyến cơ đánh giá Lý mộ. Hỏi. Tu dưỡng thế nào Lý mộ ôm quyền nói. Không sai biệt lắm. Đa tả huyến cơ đại nhân tặng đan. Huyến cơ nhẹ gật đầu. Nói ra. Mặc dù ngươi cóng về hồ cửa thi thể. Lập xuống đại công. Nhưng trong tôn hay là có rất nhiều người không tin ngươi có thể làm được. Cho nên, ta cần ngươi ở trước mặt ta triển lộ thần thông của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi nói là sự thật. Về sau ai còn dám chỉ trích ngươi? Ta định sẽ không khinh xuất tha thứ. Lý mộ đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này. Hắn cũng không e ngại. Lấy tay áo che mặt. Một lát sau, rời đi ốm tay áo lúc. Hắn đã biến thành hồ cờ dáng vẻ Huyến cơ mặt lộ kỳ sắc Nói ra Nào đó một yêu tục bên trong Có thể thức tỉnh loại đẳng cấp này thiên phú thần thông giả Vạn dặm không một Ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất Kỳ thật các đại yêu tục thiên phú thần thông Căn bản không có khó như vậy thức tỉnh Chỉ là bọn chúng không biết phương pháp Biết được phương pháp Nhân loại cũng có thể mượn yêu pháp thi triển Chẳng qua là không có yêu tục dễ dàng mà thôi. Lý mộ một lần nữa biến trở về đến. Nhìn về phía huyến cơ. Hỏi. Huyến cơ đại nhân. Có thể sao huyến cơ nhẹ gật đầu. Nói ra. Ngươi có thể đi về. Lý mộ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn rời đi. Huyến cơ bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì. Nói ra. Chờ một chút. Lý mộ quay đầu lại. Hỏi, huyến cơ đại nhân còn có chuyện gì huyến cơ nghĩ nghĩ? Chỉ vào bên núi giả pho tượng che kín vết kiếm kia. Nói ra, ngươi biến một cái hắn cho ta xem một chút. Lý mộ nhìn một chút pho tượng kia. Nuốt nước miếng một cái. Nhỏ giọng nói, huyến cơ đại nhân. Ta, ta chưa thấy qua hắn. Ta sợ ta biến không tốt. Huyến cơ hai tay ôm ngực, nói ra. Không sao, ngươi biến đi. Lý mộ thử dò xét nói, cái kia ta thử một chút huyến cơ gật đầu nói, bắt đầu đi. Lý mộ lần nữa lấy tay áo che mặt, một lát sau chậm rãi rời đi ốm tay áo. Huyến cơ từng bước một đi tới. Đánh giá hắn hồi lâu. Cuối cùng vươn tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn. Lại giật giật. Trên mặt lộ ra nụ cười ý vì thâm trường. Nói ra. Tốt. Rất tốt Lý mộ sắc mặt trắng bịch khắp khuôn mặt là sợ hãi run giọng nói Huyến, huyến cơ đại nhân Ngài đừng như vậy Huyến cơ nhìn xem khuôn mặt quen thuộc này Trong đầu hiện ra một ít hình ảnh Nhìn không được nhích miệng Lộ ra một cách đủ để mì hoạt chúng sinh dáng tươi cười Nói ra Từ giờ trở đi Ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi Ý tứ của những lời này là Lý mộ đã là nàng thân vệ, mà lại là thiếp thân thân vệ. Lý mộ cách hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Vượt qua một bước dài, trên mặt hắn lộ ra nét mừng. Nói ra, tạ ơn huyến cơ đại nhân huyến cơ nghĩ nghĩ. Lại nói, ta cho ngươi thêm đổi cái danh tử. Về sau ta cứ như vậy bảo ngươi. Lý mộ Khom người nói thuộc hạ toàn bằng huyến cơ đại nhân an bài. Huyến cơ lần nữa nhéo nhéo mặt của hắn, nói ra, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi liền gọi Lý mộ. Đại Chu tiên lại 15 chương 56 hình nhân thế mạng nếu như không phải huyến cơ không có triệu tập mị tôn cường giả. Lý mộ kém chút cho là mình bị phát hiện. Lý mộ tâm thần bất định hỏi. Huyến cơ đại nhân. Thuộc hạ có thể đi rồi sao huyến cơ nhìn xem hắn. Nói ra, ngươi không cần trở về. Từ giờ trở đi. Ngươi ở tại bên cạnh ta sân nhỏ. Ta có chuyện sẽ tùy thời truyền cho ngươi. Lý mộ cảm thấy hơi vui. Trên tâm lý có hay không rút ngắn tạm thời không đề cập tới. Tối thiểu nhất trên không gian kéo gần lại không ít. Hắn đã cách hoàn thành mục tiêu cuối cùng nhất lại bước tới gần một bước dài. Hắn rời đi huyến cơ địa phương. Trở về phòng thu dọn đồ đạc. Trên đường đi gặp được mấy tên người Mỹ Tông. Mọi người đều ngừng chân mà đứng Tay phải nắm tay Nhẹ kích vai trái Đây là mị tôn biểu thị tôn kính động tác Ẩm núp tổ chức tà tu phủ cận nửa tháng Cậu từ nhất sinh Đoạt lại đồng tôn thi thể Để lý mộ triệt để thắng được bọn hắn đáy lòng tôn trọng Lúc này trong tổ chức tà tu nào đó Lại nhấc lên một trận bão táp Phế vật Các ngươi mấy chục người thủ không được một bộ thi thể bị người nghênh ngang xông tới mang đi bộ yêu thi kia không nói còn giết mười mấy người các ngươi lúc ấy đang làm gì ngươi đám xác rưởi này làm sao có mặt gặp ta một lão giả nổi giận nhìn phía dưới mấy chục đảo bóng người quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu cuối cùng là có một người lấy dũng khí ngẩng đầu nói ra sư phụ không phải chúng ta vô năng Là tạc tử kia thực sự quá xảo hoạt Các ngươi chân trước vừa đi Hắn chân sau liền đóng vai thành bộ dáng của ngươi Lừa gạt đi bộ thi thể kia Chúng ta về sau mặc dù phát hiện không đúng Nhưng tạc tử kia cực kỳ an hiểu ẩm nấp Chui vào trong rừng rậm Căn bản tìm kiếm không đến Chúng ta tách ra tìm kiếm Lại bị hắn từng cách đánh tan Phản sát mấy cái Mà lại người này hung hãn không sợ chết. Không muốn sống một dạng. Lấy thương đổi thương. Lấy mạng đổi mạng. Phi thường khó đối phó. Bớt nói nhiều lời một lão già phất phất tay. Nói ra. Vô cùng nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Truyền mệnh lệnh của ta. Có người có thể lấy tặc từ kia tính mệnh. thưởng linh ngọc một ngàn khối. Có thể bắt sống người này đưa đến trước mặt lão phu. thưởng Linh Ngọc hai ngàn khối. Thiên Hồ Thành, Mỹ Tông Thám Tử cũng rất nhanh thám thính đến tổ chức tà tu lệnh truy sát. Một ngàn khối Linh Ngọc, đây đối với đệ lục cảnh phía dưới người tu hành, vô luận nhân yêu đều là không nhỏ dụ hoạt. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng lần thứ nhất từ tà tu trong miệng biết được việc này kỹ càng trải qua. ẩn nút nửa tháng chỉ vì chờ một cái cơ hội. Trước dùng mưu kế lừa gạt tà tu tín nhiệm. Bị phát hiện về sau. Lọt vào tà tu vây quét. Đang chạy trốn trong quá trình. Thế mà còn có thể phản sát hơn 10 tên cùng giai tà tu. Đây là dạng gì mãnh nhân vẹn vẹn suy nghĩ một chút trong đó quá trình. Lá gan hơi nhỏ một chút. Chỉ sợ đều sẽ toàn thân rét run. Lý mộ trong nhà mới. Hồ cửu tung bay ở không trung. Cảm động nhìn xem lý mộ. Nói ra. Tiểu xa Ta trước kia còn tưởng rằng ngươi nhát gan. Tham sống sợ chết. Ta phải hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi là chân chính ngạnh hán. Cùng những tiểu bạc kiểm dáng dấp tuấn tiếu kia không giống với. Lý mộ khoát tay nói. Ta đây không phải trở về rồi sao. Kỳ thật ta cũng sợ chết. Cho nên ta làm việc thời điểm. Đều là trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch. chúng ta xà tộc máu lạnh. Trời sinh liền thích hợp tiềm hành nặng tung. Rừng cây là của ta địa bàn. Bọn hắn dám truy vào đến. chính là chịu chết. Hồ cửu thở dài. chưa từ bỏ ý định hỏi. cho nên cách này thật không phải là bởi vì yêu sao lý mộ cũng nói nghiêm túc. ta vẫn là la thích nữ nhân xinh đẹp. đời này cũng sẽ không cải biến. Hồ cửu nói, ngươi la thích chính là ai. ngươi nói ra đến để cho ta triệt để hết hy vọng. Lý mộ lắc đầu nói Ta không thể nói Hồ cửu nghĩ nghĩ Giật mình nói Là huyến cơ đại nhân sao Lý mộ không có phủ nhận Nói ra Xin mời hồ cửu đại ca giúp ta bảo thủ bí mật Hồ cửu than nhẹ một tiếng Nói ra Ta liền biết Mỹ Tung, Thiên Hồ Thành Không Toàn bộ yêu quốc Chỉ cần là con trai Ai không thích huyến cơ đại nhân Có thể ngươi ra thích nhất định không có kết quả Trừ phi ngươi có thể bắt sống Lý Mộ Đưa đến huyến cơ đại nhân trước mặt Trở thành thiên quân để tử thân truyền Mới có từng tia cơ hội Lý Mộ nắm tay nói ta sẽ cố gắng Hồ cửu thất vọng rời đi Lý Mộ đóng cửa phòng nằm ở trên giường Bất kỳ một cách nào giống cái Mặc kệ là nữ nhân hay là nữ yêu Đối với la thích người của mình Cho dù là không thích Cũng là rất khó chán ghét lên Cái này huống chi là hắn loại này lại đẹp trai lại giảng nghĩa khí Vì để sớm chút hoàn Thành nhiệm vụ Lý mộ phải dùng hết tất cả thủ đoạn tranh thủ huyến cơ hào cảm Hắn nằm không đầy một lát Bên ngoài liền truyền đến huyến cơ thanh âm Lý mộ Ngươi qua đây Lý mộ không có lập tức hành động Mà là qua một hồi lâu Chờ huyến cơ kêu ba lần mới đi ra khỏi gian phòng bay qua tường viện rơi vào một chỗ khác trong viện huyễn cơ nhíu mày hỏi ngươi tại gian phòng làm gì chứ ta đã bảo ngươi ba lần lý mộ ái náy nói ra thật có lỗi huyễn cơ đại nhân ta còn không có thích ứng tên mới này vừa rồi trước tiên chưa kịp phản ứng huyễn cơ nói về sau từ từ thói quen nàng ném cho lý mộ một tấm bảng hiệu Nói ra Từ giờ trở đi Ngươi chính là của ta thân vệ Ta đi nơi nào Ngươi đi nơi nào Lý mộ lớn ngực mà đứng Nói ra Đúng huyến cơ lại nói Còn có Tại gặp ta trước đó Ngươi muốn biến thành pho tượng kia dáng vẻ Lý mộ sờ lên đầu nghi ngờ nói Vì cái gì huyến cơ thản nhiên nói Không có vì cái gì Ngươi chỉ cần nghe lời liền tốt Lý mộ không tiếp tục lắm miệng Lấy tay áo che mặt Rất nhanh liền biến thành một bộ gương mặt khác Huyến cơ trước sau đánh giá hắn một phen Đưa tay ở trong hư không một vòng Lý mộ trước mắt liền xuất hiện hắn chiếu ảnh Huyến cơ nói Hay là có một chút không quá giống, Ngươi lại nhìn kỹ một chút Tốt nhất có thể cho ta biến giống nhau như đúc Không sai chút nào Lý mộ mặt lộ vẻ làm khó, nói ra thuộc hạ, thuộc hạ tận lực. Sau một canh giờ, trải qua vô số lần thí nghiệm, Lý mộ rốt cuộc biến thành Huyễn cơ hài lòng dáng vẻ. Huyễn cơ để cho người ta chỉnh lên một bộ quần áo, nói ra thay đổi. Lý mộ trở về đổi lại quần áo mới. Hắn lúc đầu kiếm tải cùng tà tu trong lúc đánh nhau gãy mất. Huyễn cơ cũng cho hắn đổi một thanh mới. Phẩm chất so với ban đầu càng tốt hơn. Chí ít trên mặt đất dai trở lên. Khi hắn lần nữa đứng ở trước mặt huyến cơ lúc. Huyến cơ sườn sốt một chút đằng sau đưa tay một kiếm liền bổ tới. Lý mộ hai tay ôm đầu. Kinh hoàng nói. Huyến cơ đại nhân. Không được huyến cơ đoàn kiếm trong tay. Tại cách hắn cổ chỉ có một đường thời điểm ngừng lại. Nàng nhắm mắt lại. Thở sâu đằng sau. Mỉm cười. Nói ra. Tu vi của ngươi mặc dù tăng lên Nhưng lại là mượn nhờ ngoại vật Thực lực cùng pháp lực cũng không xứng đôi Kể từ hôm nay Mỗi ngày ta sẽ chỉ đạo ngươi tu hành Hiện tại Ngươi có thể dùng trong tay ngươi kiếm công kích ta Giờ khắc này Huyễn cơ ánh mắt nhìn hắn Để Lý mộ nghĩ đến nữ hoàng Nàng tại cùng Lý mộ luận bàn trước đó Chính là nhìn như vậy hắn Lý mộ rốt cuộc biết Huyễn cơ vì cái gì để hắn biến thành bộ dáng này? Nàng tại lấy chỉ đạo tu hành lấy cớ. Quang minh chính đại cho hạ giận. Mặc dù trong lòng nàng, Lý mộ không phải hắn hận Lý mộ. Nhưng tướng mạo một dạng. Đánh đứng lên trong lòng cũng sẽ thống khoái. Nói cách khác, hắn thành chính mình hình nhân thế mạng. Giờ khắc này, Lý mộ muốn phấn mà phản kháng. lại tại tiếp theo một cách chớp mắt nhớ tới hàn tín nhớ tới câu tiến nhớ tới a xe ơn cha mặn đại trưởng phu co được giãn được nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu không vào hang cáo sao bắt được cáo con vì thiên thư vì mỹ tôn cơ mật hắn nhịn lý mộ thở sâu chăm chú nhìn xem huyến cơ nói ra huyến cơ đại nhân đắc tội hắn một kiếm đâm ra lớn tiếng nói Xem kiếm huyến cơ trong tay xong kiếm Đã đổi thành song tiên Nàng một roi rút trên người Lý Mộ Thản nhiên nói Quá chậm hay là quá chậm sơ hở quá nhiều liền Cách này ngươi là thế nào Từ trong những người kia rết ra tới Lý Mộ cắn răng kiên trì Huyến cơ căn bản không có ác chế nàng pháp lực Rõ ràng là khi dễ người Nhưng Lý Mộ chỉ có thể chịu đựng Khoản nợ này hắn trước ghi ở trong lòng chờ hắn đạt được thiên thư cha được mỹ tung tại thần đô nổi ứng hắn sớm muộn muốn đem hôm nay chịu roi gấp bội hoàn trả ngoài cửa hồ cửa đứng xa xa nhìn trong viện một màn lắc đầu nói Cách này chẳng lẽ chính là yêu sao bên cạnh hắn hồ yêu nhỏ giọng nói ra nào có khi dễ như vậy yêu huyễn cơ đại nhân đây cũng quá quá mức bảy ngày thời gian thoáng một cách đã qua Mấy ngày nay, đối với Huyễn cơ hành vi, lý mộ chiếu đơn thu hết, không có nói qua một câu lời oán giận. Mặc dù nhục thể nhận lấy lăng nhục. Nhưng mỗi lần qua đi, Huyễn cơ đều sẽ ban thưởng hắn một chút khôi phục đan dược. Còn có các loại pháp bảo Mị tông đám người từ lúc mới bắt đầu thương hại hắn. Càng về sau chỉ còn hâm mộ. Mấy ngày về sau, tựa hồ là Huyễn cơ chính mình cũng không tiện. Nhìn xem không nói một lời lý mộ Khoát tay áo Nói ra Được rồi Hôm nay không luyện Nàng ngồi trên băng ghế đá Nói ra tới cho ta xoa bóp vai Thiên hồ thành trong một chỗ rụt đường Hơi nước lượn lờ Trong cách âm trận pháp Lý mộ ngay tại cho nữ hoàng thông lệ báo cáo Xa xôi thần đô Trường lạc cung nghiêng theo tải trên long ỉa Chu vũ ngồi thẳng người Tức giận nói Cái gì Nàng thế mà khi dễ như vậy ngươi Còn để cho ngươi cho nàng nắn vai Chấm đều không có để cho ngươi bóp qua Đùng nàng bỗng nhiên đứng người lên Một trưởng vỗ trước người trên mặt bàn Nặng nề bàn gỗ bị chấn thành bột mịn Chu vũ ngực chập trùng Cắn răng nói Đáng chết hồ ly Tức chết chấm đại chu tiên lại 15 chương 57 Có chút đồ vật thiên hồ thành Mất đi nhục thân chuyển tu vượt đảo Hồ Cửu Đang cùng mấy tên đồng bạn nói chuyện phiếm Các ngươi có phát hiện hay không Huyến cơ đại nhân gần nhất Giống như cùng trước kia không giống nhau lắm Ngươi cũng ý thức được Ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta đâu không phải là ảo giác Huyến cơ đại nhân gần nhất càng ra thích cười Sắc mặt cũng so trước kia tốt hơn nhiều Tựa như là những tiểu nương tử bị thoải mái qua kia một dạng Im miệng Huyễn cơ đại nhân cũng là các ngươi có thể nghị luận hồ cửu một tiếng giận dữ mắng mỏ. Đám người ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bọn hắn nhìn xem nào đó đạo khập khánh thân ảnh từ huyễn cơ đại nhân trong phủ đi tới. Trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Huyễn cơ đại nhân cho tới bây giờ không có đối với người nào dạng này qua. Nàng mỗi lần đều sẽ cho tiểu xà rất nhiều ban thưởng. Hắn thân ra hiện tại so với chúng ta còn phong phú. Hôm qua nàng thậm chí cho tiểu xà một cái hồ thiên chi bảo Loại bảo vật này ngay cả chúng ta đều không có Thật đấu lên pháp đến Ngay cả chúng ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn Đây đều là tiểu xà dùng thân thể đổi lấy a. ngươi xem một chút hắn mỗi lần bị huyến cơ đại nhân trà đạp bao nhiêu thảm Đây coi là cái gì nếu như hắn nguyện ý ta có thể cùng hắn đổi Vậy phải xem huyến cơ đại nhân Lý mộ đã trở thành huyến cơ thiếp thân thân vệ. Huyến cơ mỗi ngày đều sẽ thưởng hắn một chút đồ tốt. Nhưng hắn hay là tiếp xúc không đến thiên thư. Những ngày này đến. Hắn cơ hồ mỗi lần nhiệm vụ cũng sẽ không rơi xuống. Sẽ tại huyến cơ nơi đó nhận khuất nhục. Đều tại tà tu trên thân tìm trở về. Có huyến cơ đưa hắn pháp bảo. Lý mộ có thể phát huy ra thực lực thì càng mạnh. Gặp được nguy hiểm. Hắn luôn luôn xông vào phía trước Đám người rút lui lúc Cũng là hắn chủ động lưu lại ngăn đường lui Đấu pháp lúc tự tồn 800 Đả thương địch thủ 1.000 Lấy thương đổi mệnh hành vi Để hắn dần dần thắng được tôn trọng của mọi người Ngày gần đây đám người đối với hắn xưng hô Đều từ tiểu xà biến thành lý đại nhân Huyến cơ không chỉ có cho hắn sửa lại tên Còn để mị tung tất cả mọi người dùng cách này xưng hô hắn. Từ đầu đến cuối, Lý Mộ đều không có đợi đến những người này gọi hắn một tiếng ngơ ngạn tổ. Lý Mộ đối với huyến cơ những hành vi bản thân an ủi này biểu thị cực độ xem thường. Nàng không đi thần đều tìm hắn báo thù, lại tại nơi này lừa mình dối người tính là gì anh hùng. Có bản lính ngày sau công bằng đánh một trận, Lý Mộ sẽ để cho nàng hào hào nếm thử mình bây giờ cảm giác. Bên ngoài lại vang lên triệu tập tiếng chung. Lý mộ đi vào tiền đình lúc. Phát hiện nơi này tụ tập không ít cường giả. Nhìn kỹ. Đây chẳng phải là lần trước tiến về bạch đế đồng phủ lúc. Huyến cơ mang Mỹ Tông cùng Huyến Tông cường giả sao trong ma đảo thập Tông. huyễn Tông cùng mị Tông. Đều khống chế ở trong tay vạn huyễn thiên quân. Loại đổi hình này. Đã bao gồm hai Tông một nửa cường giả. Nhìn thấy những người này đằng sau. Lý mộ liền hiểu huyến cơ mục đích. Thiên hồ bộ tộc có ăn tất báo, có thù cũng tất báo. Lần trước ăn lớn như vậy thua thiệt. Thù này không báo. Không phải thiên hồ phong cách. Trong nội tâm nàng sẽ vĩnh viễn nhớ ký chuyện này. Thậm chí ngay cả tu hành đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nàng tụ tập được những cường giả này chính là vì báo thù. Trong 12 người, trừ lý mộ bên ngoài, đều là đệ ngũ cảnh. Nhưng mà những này để ngũ cảnh cường giả, nhìn Lý Mộ ánh mắt, cũng không có mảy may khinh thị. Tại quá khứ những ngày này, Lý Mộ đã dùng hành động thực tế chứng minh, để ngũ cảnh có thể làm được sự tình. Hắn có thể làm được, thậm chí có thể làm càng tốt hơn. Để ngũ cảnh làm không được sự tình, hắn cũng có thể làm đến, mặc dù tu vi của hắn còn không quá cao. nhưng loại tinh thần không sợ chết này khiến cho người tin phục. Huyễn Cơ lơ lửng ở trong hư không, lạnh lùng nói: đi hơn mười đạo thân ảnh phá không mà lên, hướng Thiên Hồ Quốc bên ngoài bay đi. Mấy canh giờ sau, Hưu Lý Mộ một kiếm ném lăn một tên tà tu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, nơi đó truyền đến từng đợt kịch liệt không gì sánh được sóng pháp lực. Bọn hắn đối thủ lần này thập phần cường đại chính là một cái tổ chức tà tu ngũ đại thủ lĩnh Năm người này là huyên đệ sinh đôi. Tu hành đằng sau. Tâm ý tương thông. Phối hợp hết sức ăn ý. Năm người liên thủ. Có thể lấy đệ ngũ cảnh tu vi. Đối đầu đệ lục cảnh. Thực lực tại trong tổ chức tà tu cũng là hàng đầu. Đây cũng là huyễn cơ lần trước không có báo thủ nguyên nhân. Trong yêu quốc. Ngầm thừa nhận để lục cảnh không có khả năng tùy tiện ra tay. Mạnh như Mỹ Tông. Cũng không làm gì được tổ chức tà tu này. Huyến cơ dùng hồi lâu, mới một lần nữa triệu tập đủ những cường giả này, muốn rửa sạch nhục nhã báo thân cừu này. Năm huyên đệ kia có thể tại trong yêu gốc chiếm cứ một chỗ cắm rồi Không phải là không có đạo lý. Năm huyên đệ liên thủ. Phối hợp hết sức ăn ý. Huyễn cơ triệu tập 10 tên Mỹ Tông Huyến Tông Cường Giả. Thế mà chỉ có thể cùng. Bọn hắn cân sức ngang tài. Loại đẳng cấp chiến đấu này. Lý mộ tu vi hiện tại. Tự nhiên không có khả năng tham dự. Nếu không Huyễn cơ bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi. Cứ điểm tà tu này. Trừ 5 tên thủ lính kia bên ngoài bọn lâu la. Cũng tham dự không được loại đẳng cấp chiến đấu này. Liền nhao nhào vây công lên Lý Mộ tới. Bây giờ Lý Mộ. Liền xem như lấy để tứ cảnh trình độ. Tăng thêm huyến cơ cho hắn pháp bảo. Cũng không sợ đệ ngũ cảnh. Đánh giết những tà tu này. Như như chém dưa thái sau. Là hắn hắn chính là lần trước người cướp đi bộ thi thể kia mau lui lại. Mặc dù hình dạng khác biệt. Nhưng người kia cho bọn hắn cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Một đám tà tu rất nhanh liền nhận ra, trước mặt bọn hắn người, chính là trước đây không lâu một người độc bổ nhào hắn bọn họ sơn môn, cướp đi hồ yêu thi thể, còn thuận tiện giết bọn hắn 10 cái huyên để tồn tại kinh khủng. Ý thức được điểm này về sau, mới vừa rồi còn hung áp gì thường đám tà tu, lập tức sợ hãi lui lại. Lý mộ đang muốn truy khích, bỗng nhiên dừng bước lại, nhíu mày lại trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc. Sau đó, một đạo khí tức cường đại, từ lòng đất bạo phát đi ra. Từ khí thế kia đến xem. Lại là một tên đệ ngũ cảnh cường giả. Mà lại thực lực hẳn là tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong. So huyến cơ tu vi còn mạnh hơn rất nhiều. Sau đó, nơi nào đó mặt đất vỡ ra, một bóng người phá không mà ra. Nhìn bóng người kia lúc, lý mộ mặt lộ ngạc nhiên. Người này hình dạng cùng tổ chức tà tu này năm tên thủ lĩnh giống nhau như đúc. Trên bầu trời, hai tông những cao thủ xứng sờ đằng sau, lập tức lộ ra kinh sợ. Làm sao còn có một cái không tốt, bọn hắn là sáu huyên để đáng chết, có bấy. Lão giả kia cũng không trợ giúp còn lại năm người. Mà là dùng âm trầm ánh mắt nhìn xem lý mộ. Cánh răng nói, nguyên lai là ngươi. Thoài âm rơi xuống thân ảnh của hắn đã ở biến mất tại chỗ. Lý mộ không chút do dự đem một tấm bùa chú đập vào trên người mình thân hình trốn đi thật xa. Hắn trước kia đứng yên địa phương. Lão giả khô gầy móng vuốt nhô ra. Nếu như Lý mộ còn tại nguyên địa. Đã bị hắn một trào xuyên tim. Ngươi chạy không thoát. Lão giả một kích không có kết quả. Hử lạnh một tiếng đuổi hướng Lý mộ. Trên bầu trời. Huyến cơ biến sắc, đang muốn đuổi theo. Một lão giả ngăn tại trước người nàng, cười lạnh nói, tiểu mỹ nhân, đều lúc này, còn muốn lấy người khác, trước chú ý tốt chính ngươi đi. Huyến cơ âm thanh lạnh lùng nói, cút ngay lão giả không có trả lời, thế công lại càng hung hiểm hơn. Huyến cơ lạnh lùng nhìn xem hắn, bóp nát trong tay một viên ngọc phù. Sau lưng của nàng, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh. Đó là một cách to lớn xích hồ Xích hồ vư ảnh chiều cao trăm trượng Sau lưng có bảy đầu cách đuôi tung bay Xích hồ vư ảnh xuất hiện đằng sau Liền chui vào huyễn cơ thân thể Năm tên lão già Ánh mắt sợ hãi nhìn xem trên thân tàn mát ra khí tức khủng bố huyễn cơ Bỗng nhiên sinh ra một loại đại nạn lâm đầu cảm giác Cùng lúc đó trong núi rừng Một bóng người đang nhanh chóng chạy trốn sau lưng một đạo lưu quang theo đuổi không bỏ khoảng cách của hai người tại bị không ngừng rút ngắn lão phu nhìn ngươi đạo phù lục này có thể kiên trì tới khi nào dám giết lão phu đệ tử một hồi ta sẽ đem ngươi triều hồn luyện phách thân thể luyện trí thành thi hồn của ngươi ta sẽ không giết ta muốn để ngươi ngày ngày thụ u hỏa đốt hồn nỗi khổ uy lực của phù lục có hạn lý mộ trên người phù lục đang không ngừng trở thành nhạt Tốc độ của hắn cũng dần dần chậm lại. Lão giả nhấc lên pháp lực đột nhiên ra tốt, khô gầy móng vuốt, hung hăng chụp vào lý mộ cổ. Nhưng mà sau một khắc, hắn bỗng nhiên từ đáy lòng đã tuôn ra một loại cực độ sợ hãi. Thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại. Kinh nghi bất định nhìn xem lý mộ. Lý mộ thân thể cũng đã dừng lại. Lơ lửng ở trong hư không. Hắn quay đầu, nhìn xem lão giả kia. Mặt lộ gì sắc. Nói ra. Có chút đồ vật. Lão giả sợ hãi đánh giá lý mộ. Ngay tại vừa rồi. Trong lòng hắn bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một loại nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Cái này cùng hắn tu hành công pháp có quan hệ. Hắn công pháp tu hành. Có thể làm cho hắn tại nguy hiểm tiến đến trước một khắc. Trong gói u minh sinh ra cảm giác. Loại cảm giác này. hắn tại rất nhiều cường giả trên thân đều cảm nhận được. một lát trước đó, hắn từ tên này đây giai yêu vật trên thân thế mà cảm nhận được đồng dạng nguy hiểm. nhưng hắn thấy thế nào, người này cũng bất quá chính là một cách để tứ cảnh yêu vật mà thôi. hắn sắc mặt kinh nghi. trầm giọng hỏi. ngươi rốt cuộc là thứ gì lý mộ nhìn chung quanh một chút. xác định bọn hắn đã bay ra rất xa. chung quanh không người. thản nhiên nói. Được rồi. Trong hư không, một ngụm chung lớn đột nhiên hiện hiện tại lão giả kia trong ánh mắt sợ hãi, đem hắn vào đầu bao lại. Đại chu tiên lại 15 chương 58 thật không phải là người lý mộ. Ngươi ở đâu một bóng người phá không mà đến. Huyễn cơ thanh âm tại pháp lực ra trì dưới. Vang vọng sơn lâm. Sử dụng hồ tộc đỉnh cấp yêu thuật giải quyết năm tên tà tu kia về sau. Nàng liền lập tức hướng về Lý Mộ cùng lão giả kia biến mất phương hướng đuổi theo. Nàng rất rõ ràng, Lý Mộ mặc dù thân có không ít pháp bảo, nhưng cũng tuyệt đối không phải là lão giả kia đối thủ. Trên đường đi, không thấy hai người tung tích cũng không có bất luận cái gì đấu pháp vết tích. Hồ cửu đi theo phía sau nàng bay tới. Lo lắng nói. Tiểu xà không có sao chứ huyến cơ sắc mặt khó coi. Bọn hắn trước đó cũng không biết. tổ chức tà tu này năm tên thủ lĩnh vậy mà đều là lợn rừng thành tinh mà lại bọn hắn không phải năm huyên đệ mà là sáu huyên đệ nàng thở sâu phân phó mọi người nói tách ra tìm đám người dọc theo cùng một cách phương hướng tách ra tìm kiếm huyễn cơ bay tới nơi nào đó rừng cây trên không lúc dưới chân bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt huyễn cơ đại nhân ta ở chỗ này Trong rừng cây thật dày lá sùng phía dưới bỗng nhiên nâng lên một cái gò nhỏ, Lý Mộ cẩn thận từ đó leo ra. Huyến cơ gặp hắn không có việc gì. Nhẹ nhàng thở ra. Hỏi. Người đuổi ngươi đâu Lý Mộ lắc đầu. Nói ra. Ta biết chính mình không phải là đối thủ của hắn. liền giấu đi. Hắn từ đỉnh đầu ta bay qua. Bây giờ ở nơi nào ta cũng không biết. Huyến cơ nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Lý mộ cười cười. Nói ra, chúng ta xà tộc vốn là an hiểu ẩn nấp. Lại thêm huyến cơ đại nhân cho liếm tức phủ. Lão gia họa kia căn bản không phát hiện được. Tìm tới lý mộ đằng sau, huyến cơ một lần nữa triệu tập đám người đi vào những tà tu kia hang ồ. Ở. Sáu tên tà tu thủ lính. Có năm tên chết tại huyến cơ trong tay. Hình thần câu diệt. Một tên khác đuổi theo lý mộ không có kết quả. Không biết tung tích. Hắn năm cách huyên để đã chết. Chỉ còn lại có một mình hắn. hẳn là cũng không có lá gan trở về. Về phần bọn hắn thủ hạ. Cũng đều bị hai tung các cường giả xử lý. Những tà tu này chuyện ác làm tận. Cùng yêu tộc có huyết hải thâm cừu, Trên cơ bản là không chết không thôi kết cục. Trong Mỹ tung. Có thật nhiều thành viên. Cũng đã có bị tà tu bắt kinh lịch. Được cứu đằng sau tự nhiên mà vậy ra nhập Mỹ Tông. Từ những tà tu này trong hang ồ ở. Đám người phát hiện mười mấy tên bị cầm tù yêu tục. Những yêu tục này có nam có nữ. Đều không ngoại lệ. Nam tuấn tú. Nữ xinh đẹp. Ngoài ra nơi này thế mà còn có hơn mười tên nữ tử nhân loại. Trong địa lao những nữ tử nhân loại kia nhét chung một chỗ. Nhìn qua phía ngoài chúng yêu run lẩy bẩy Hồ cửu nhìn xem huyến cơ Hỏi Huyến cơ đại nhân Vẫn quy củ cũ Đem các nàng đưa đến cẩu giang quận Thông tri các nàng quan phủ Để bọn hắn tự mình xử lý huyến cơ nhẹ gật đầu Nói ra Ngươi cùng lý mộ hai người đi thôi Một tên được cứu đi ra hồ yêu không cam lòng nói Chúng ta tại sao muốn quản những nhân loại này Để các nàng lưu tại nơi này tự sinh tự diệt đi. Huyễn cơ nhìn hắn một cái. Nói ra. Ngươi hẳn là hận chính là những tà tu kia. Các nàng cùng các ngươi một dạng. Hồ yêu kia yết hầu giật giật. Cuối cùng không nói gì nữa. Huyễn cơ cấp cho hồ cửu một cái hồ thiên pháp bảo. Đem hơn 10 tên nữ tử nhân loại kia thu nhập pháp bảo về sau. Hồ cửu cùng Lý mộ liền hướng cửu Giang quận bay đi. Lý mộ trên đường đi trầm mặt không nói. Hồ cửu hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy huyến cơ đại nhân đối với nhân loại quá nhân từ lý mộ nhẹ gật đầu? Nói ra, đúng thế. Hồ cửu nhìn xem hắn. Nói ra, những nhân loại này cũng không sai. Các nàng cũng là người bị hại. Những nhân loại kia nói chúng ta yêu tục tàn nhẫn thì sát. Chúng ta nếu là làm như vậy, chẳng phải là cùng bọn hắn nói một dạng lý mộ nghĩ nghĩ. Hỏi, nếu chúng ta không cầu hận nhân loại, tại sao muốn tại đại Chu an bài nhiều như vậy nổi ứng? Khắp nơi cùng triều đình đối nhịp hồ cửu hừ lạnh một tiếng. Nói ra, cái gì cầu thí triều đình? Chúng ta yêu tục đã làm sai điều gì? Phải bị nhân loại như vậy đối đãi? Triều đình dung túng nhân loại đối với chúng ta trắng trợn bắt xếp. Giúp hồn đoạt phách. Chúng ta muốn báo thù thời điểm. triều đình liền phái ra cường giả, đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chúng ta muốn công bằng, chỉ có lật đổ bọn hắn, thành lập chính chúng ta triều đình. Hồ Cửu một phen, nói Lý Mộ không phản bác được, nếu như hắn thật là một cái xà yêu, đụng phải loại đãi ngộ bất công này, hắn cũng sẽ nghĩ đến lật đổ đại chu triều đình. Nhưng hắn không phải. Lý Mộ thật sâu thở dài, hồi lâu mới nói, không biết mỹ Tông tại triều đình có bao nhiêu nội ứng, lúc nào mới có thể lật đổ bọn hắn, thành lập chính chúng ta triều đình. hồ cửu thở dài nói. thôi minh ở thời điểm, chúng ta thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đại chu triều đình một chút quyết sách, còn thừa cơ sắp xếp không ít người tại đại chu nữ hoàng trong nội vệ. đáng tiếc thôi minh chết về sau. nội vệ cũng lọt vào thanh tẩy. chúng ta đối với đại chu triều đình ảnh hưởng liền nhỏ đi rất nhiều nói đến đây hắn lại nhìn xem lý mộ nói ra đây cũng là bởi vì đại chu nữ hoàng bên người lý mộ kia hắn chí ít hủy mị tông 10 năm bố cục cho nên thiên quân mới ở trên người hắn hạ như thế phong phú ban thưởng huyến cơ đại nhân càng là tại trên tay hắn ăn mấy lần thua thiệt cho nên huyến cơ đại nhân mới vì ngươi sửa lại danh tự để cho ngươi biến thành hắn Bình thường đánh một đánh ngươi xuất khí. Ngươi liền biểu hiện tốt một chút. Để nàng cao hứng một chút. Lý mộ bất đắc dĩ nói ta đã biết. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Đều do cái kia đáng chết lý mộ. Nếu không phải hắn. Chúng ta còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đại Chu triều đình. Hiện tại bọn hắn trong triều đình. Chúng ta hẳn không có như thế quyền cao chức trọng nổi ứng đi hồ cửu đắc ý cười một tiếng. Nói ra, ai nói không có lý mộ hiếu kỳ hỏi, là ai hồ cửu lắc đầu. Nói ra, cái này không thể nói, đây là mị tông quy củ. Lý mộ bất mãn nói, hồ cửu đại ca ngươi đây là không tín nhiệm ta sao hồ cửu nói. Ta đương nhiên tín nhiệm ngươi. Thế nhưng là, đây là tông ta cơ mật. Liền xem như người mị tông, cũng không thể lẫn nhau lộ ra. Lý mộ thất vọng nói Vậy ta không hỏi Ta biết Ta tư lịch quá nhỏ bé Các ngươi đều không tín nhiệm ta Những bí mật này Không phải ta có thể nghe ngóng Hồ cử vội vàng nói Ngươi đừng nghĩ như vậy Ba quát huyến cơ đại nhân ở bên trong Tất cả mọi người rất tín nhiệm ngươi Bằng không huyến cơ đại nhân làm sao có thể để cho ngươi trở thành thân vệ Mỗi lần nhiệm vụ đều mang ngươi Lý mộ lắc đầu nói Hồ cửu đại ca không cần nói Ta về sau sẽ bày ngay ngắn vị trí của ta Không nên nói lời nói tuyệt đối không nói Không nên hỏi nói cũng thấy đúng không hỏi Hồ cửu có chút gấp Nói ra Tốt à tốt à Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái Tiêu thị hoàng Tộc vân dương công chúa Thôi minh trước kia thay tử Hiện tại cũng là người của chúng ta. Mặt khác, ta liền thật không thể nói. Hai người tiến vào Cửu giang quận thành đem những nữ tử nhân loại kia đặt ở trong một chỗ ngõ nhỏ. Sau đó hồ cửu truyền tin Cửu giang quận nha. Hai người núp trong bóng tối. Nhìn thấy trong quận nha vội vã chạy ra một đám bộ khoái. Tìm tới đám nữ tử kia nơi ở lúc mới rời khỏi Cửu giang quận thành. Trên đường về Thiên Hồ Thành, Lý Mộ vẫn như cũ không nói một lời. Giờ phút này trong lòng của hắn mâu thuẫn ngàn vạn. Hồ Cửu cùng người Mỹ Tung. Là thật coi hắn làm người một nhà. Nhất là Hồ Cửu. Hắn đối với Lý Mộ chiếu cố. Không thua gì ngay lúc đó Lý Thanh. Có thể Lý Mộ lại tại mượn tín nhiệm của bọn hắn. Âm thầm tính toán bọn hắn. Từ bọn hắn trong miệng bộ lấy tình báo. cái này khiến lý mộ trong lòng nổi lên phức tạp thật lâu không có khả năng bình tĩnh hắn còn như vậy những nội ứng kia nhiều năm thậm chí vì lấy được tín nhiệm tại địa phương lấy vợ sinh con nội ứng vài chục năm mấy chục năm người mà nói lại sẽ là dạng gì cảm thụ hồ cỡ phát giác được lý mộ trầm mặt hỏi ngươi sẽ không còn tại giận ta a lý mộ lắc đầu nói ra không phải Ta chẳng qua là cảm thấy. Ta quá không phải người. Hồ Cửu cười cười, nói ra, nói lời ngâu ngốc gì đâu, ngươi vốn cũng không phải là người. Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ trở lại thiên hồ thành về sau, Lý mộ rất nhanh liền nghe được huyến cơ gọi đến. Hắn đi vào huyến cơ trong viện. Hỏi, huyến cơ đại nhân có gì phân phó huyến cơ trong tay xuất hiện hai đầu trường tiên. Nói ra. Ta nhìn ngươi mấy ngày nay có tiến bộ hay không? Lý mộ không có nói nhiều một câu, giống như ngày thường đối với huyến cơ giúp kiếm đối mặt. Có một số việc nếu không có khả năng phản kháng, vậy liền họp được hưởng thụ. Dạng này tối thiểu lý mộ về sau phản bội nàng thời điểm trong lòng cảm giác ấy náy sẽ ít một chút. Huyến cơ roi trong tay vung vung động tác dần dần chậm lại. Nàng trước kia trà đạp hắn thời điểm. Trên mặt của hắn có khuất nhục. có không cam lòng nhìn xem tấm này đáng giận mặt ở trước mặt nàng toát ra khuất nhục cùng không cam lòng trong lòng của nàng không gì sánh được thoải mái ngay cả những ngày gần đây tới khúc mắt đều giải khai nhưng khi loài khuất nhục cùng không cam lòng này biến mất nàng lại trà đạp hắn lúc đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị không bao lâu nàng liền thu hồi soi nói ra không đùa không có ý nghĩa nàng ngồi vào trên băng ghế đá. Sai xử lý mộ nói tới giúp ta xoa bóp vai Lý mộ yên lặng đi đến phía sau nàng Hai tay đặt ở trên bả vai nàng Nhẹ nhàng nắm lấy Bằng lương tâm tới nói huyễn cơ trừ ra thích sai xử hắn Cha đạp hắn bên ngoài Đối với hắn rất tốt So với tất cả mọi người tổng lại đều tốt Bị nàng sai xử liền khiến cho gọi đi Nàng sai xử càng nhiều Lý mộ trong lòng ái náy lại càng ít Ngay sau phản bội nàng lúc Cũng càng dễ dàng vượt qua trong lòng một cửa ải kia liền mà nên là đang thưởng thức phong cảnh Đứng tại vị trí này chỉ cần cúi đầu xuống Chính là vô hạn tốt phong cảnh Lý mộ một bên bản thân an ủi Một bên ngắm cảnh Một đoạn thời khắc Hồ cửu từ bên ngoài bay vào đến Nói ra Huyễn cơ đại nhân chúng ta bắt lấy một cách đại chu triều đình xíp vào tại thiên hồ quốc nội ứng huyễn cơ nhíu mày lại quay đầu nhìn xem lý mộ bất mãn nói dùng như vậy lực mạnh làm cái gì người bóp thương ta đại chu tiên lại 15 chương 59 ai là nội ứng huyễn cơ phủ một nữ tử bị xích sắt cột cầm giữ pháp lực hồ cẩu vòng quanh nàng bay tới bay lui lạnh lùng nói đã sớm biết các ngươi đại chu triều đình sẽ không trung thực thế mà thật đúng là có nổi ứng nói ngươi đồng đảng còn có ai đều ở đâu mỹ tông mọi người tại một bên cũng đều nhìn chằm chằm nàng nữ tử áng mắt nhìn thẳng phía trước thản nhiên nói không có đồng đảng muốn chém giết muốn xóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được Lý mộ cũng đứng ở trong đám người trên mặt biểu lộ rất phấn nộ, đáy lòng lại có chút bất đắc dĩ. Triều đình tại yêu quốc cùng ma tông có nổi ứng chuyện này. Hắn là biết đến. Quốc vệ chính là nữ hoàng tổ chức tình báo. Lần trước bạc đế đồng phủ hiện thế. Chính là các nàng truyền tin tức. Nữ tử này cũng hẳn là người quốc vệ. Nàng sở dĩ xếp xa lưới. Là bởi vì bị người Mỹ tông phát hiện bộ dạng khả nghi. Về sau thửa dịp nàng rời đi Đi vào phòng tìm kiếm về sau Quả nhiên tìm được nàng cùng thượng cấp liên hệ pháp bảo truyền tin Thế là nàng liền bị người Mỹ Tông bắt được nơi này Một tên Mỹ Tông cường giả uy hiếp nói ra Muốn chết nhưng không có đơn giản như vậy Muốn lưu toàn thi nói Liền trung thực cung khai ra ngươi đồng đảng Bằng không Ngươi sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được Muốn chết không xong. Nữ tử cười lạnh một tiếng. Nói ra ta ngược lại thật sự là muốn biết. Gã cường giả kia nhìn về phía huyến cơ. Nói ra. Đại nhân. Nữ nhân này thực sự mạnh miệng. Xem ra không dùng hình. Nàng là sẽ không khai. Huyến cơ giơ tay lên. Nói ra trước tiên đem nàng giam lại. Tên nổi ứng kia bị mang đi. Huyến cơ phân phó mấy người khác nói. Mấy người tắc ngươi đem nàng nhìn kỹ. Thiên Hồ Thành nhất định còn có nàng đồng đảng. Rất có thể sẽ tới cứu nàng. Nếu là không cứu. Lại dùng hình cũng không muộn. Đám người trăm miệng một lời tán dương. Huyến cơ đại nhân cao minh huyến cơ lại bổ sung. Lại chuyển lệnh Mỹ tung, Làm cho tất cả mọi người mật thiết chú ý trong thành người hành vi gì thường. Vừa có phát hiện. Lập tức hướng lên báo cáo. Một lát sau, Lý Mộ chậm rãi đi ra huyến cơ phủ. Người quốc vệ chính là người của nữ hoàng, người của nữ hoàng, Lý Mộ làm sao có thể thấy chết không cứu. Chỉ là hắn không có khả năng trực tiếp cướp ngục. Hắn ở chỗ này còn có chuyện trọng yếu hơn. Không đến thời khắc tất yếu. Tuyệt đối không thể bại lộ chính mình. Muốn cứu cũng là đường cong đi cứu. Hồ cửu tung bay ở phía sau hắn, hỏi tiểu xà, ngươi đi nơi nào lý mộ nói, đi ngâm trong bồn tắm. Một tên Mỹ tung cao thủ nói, tiểu tử này càng ngày càng biết được hưởng thụ lấy. Hồ cửu thở dài nói, đáng tiếc ta đã mất đi thân thể bằng không, liền có thể cùng một chỗ ngâm. Trường Lạc Cung Mai Đại Nhân, Thượng quan ly, đã mặc áo đen cúc về đứng ở trong điện, bầu không khí một mảnh túc sát. Quốc vệ tại thiên hồ quốc thám tử vừa mới truyền đến tin tức Có một tên nội ứng rơi xuống Mỹ Tông trong tay Mặc dù thiên hồ quốc quốc về thám tử còn có mấy cái Nhưng bằng mượn các nàng lực lượng Căn bản không có khả năng từ vô số mị Tông cùng thiên hồ quốc trong cao thủ đưa nàng cứu ra cứng ép xuất thủ Sẽ chỉ đem càng nhiều người góp đi vào Mai đại nhân nghĩ nghĩ hỏi Lý mộ cũng ở đó có thể hay không để cho hắn Nữ hoàng còn chưa đáp lại. Cúc vệ liền quả quyết mở miệng. Tuyệt đối không thể sắc mặt nàng nghiêm nghị. Nói ra. Cúc vệ tất cả mọi người. Từ bọn hắn gia nhập quốc vệ một ngày kia trở đi. Liền có giác ngộ như vậy. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì cứu một người lại hy sinh những người khác. Lý đại nhân còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn không thể mạo hiểm. Mai đại nhân thở dài, cũng không có lại nói cái gì. Vì đại cục, nhất định phải có chỗ bỏ qua. Vô luận là đối với triều đình hay là đối với nữ hoàng, Lý Mộ đều muốn so tên thám tử kia trọng yếu được nhiều. chu Vũ vút vút mi tâm, đã đem Linh Loa đem ra, nhưng Thủy Trung không có liên hệ Lý Mộ. Đây là một cái nàng cũng vô pháp tùy tiện làm ra lựa chọn. nàng không muốn để cho lý mộ mạo hiểm đồng dạng không muốn dễ dàng buông tha một cách chung với nàng thần tử ngay tại trong nội tâm nàng lưỡng nan lúc trong tay nàng linh loa bắt đầu rất nhỏ chấn động chu vũ không chút do dự đưa vào linh lực trong linh loa lập tức truyền đến lý mộ thanh âm bề hạ trong thiên hồ thành quốc về có một tên thám tử đã rơi vào mì tông chi thủ chu vũ nói chấm biết ngươi Nàng lời còn chưa dứt, Lý Mổ Thanh âm liền lần nữa truyền đến Lấy thần tình cảnh hiện tại Ngược lại là có thể xuất thủ cứu nàng Nhưng sau đó khó tránh khỏi sẽ bị hoài nghi Tốt nhất vẫn là triều đình ra mặt giao thiệp Thần tại Mỹ Tông đạt được một cái tình báo Vân Dương công chúa đã bị Mỹ Tông thẩm thấu Nàng trong phủ hẳn là có Mỹ Tông nhân vật trọng yếu Bề hạ có thể phái người bắt giữ người kia đến thiên hồ quốc trao đổi chu vũ mở môi giật giật còn chưa mở miệng đối diện đã không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến vì không làm cho hoài nghi lý mộ mỗi lần đưa tin đều mười phần ngắn gọn chu vũ thu hồi linh loa nhìn về phía trong điện ba người nói ra để cung phụng ti phong bế phủ vân dương công chúa triệt để điều tra ba người thần sắc phấn chấn khom người nói tuân chỉ Các nàng đi ra trường lạc cung về sau. Chu Vũ một lần nữa xuất ra linh loa. U oán nói. Cũng không để cho chấm nói nhiều một câu. So với giải quyết khốn cảnh niềm vui trong nội tâm nàng càng nhiều hơn chính là hối hận. Hối hận không nên thả lý mộ rời đi. Nếu như nàng không thả lý mộ rời đi. Nàng sủng thần. Liền sẽ không bị con hổ ly tinh kia khi dễ. cũng sẽ không cho một con hồ ly tinh đấm lưng nắn vai. Con hồ ly tinh kia để nàng biết cũng không phải là tất cả hồ ly cũng giống như tiểu bạc khả á như vậy. thần đô phủ vân dương công chúa bỗng nhiên bị cung phụng ti lấy đại trận phong tỏa kinh chủ nam uyển vô số huyền quý. sau đó, bọn hắn từ phủ vân dương công chúa lục soát một vị ma tông nổi ứng, đồng thời tìm được vân dương công chúa cấu kết ma tông chứng cứ càng là nhất lên thao thiên ba lan kế thôi minh về sau vân dương công chúa cũng làm ra cấu kết ma tông sự tình tiêu thị hoàng tộc sợ mất mật nóng này cùng vân dương công chúa phổi sạch quan hệ chu thị một đảng cũng không có bỏ qua cơ hội này mượn hai chuyện này đối với tiêu thị tiến hành mãnh liệt vạch tội tân đảng cùng cựu đảng ở giữa thời gian qua đi hồi lâu Lần nữa bạo phát ra kịch liệt xung đột. Thân ở thiên hồ quốc Lý Mộ cũng không biết chuyện này trong lòng có của hắn chút phiền muộn. Huyễn cơ bởi vì hắn ra thích ngâm trong bồn tắm. Cố ý để cho người ta tại hắn trong viện cho hắn tu một cách dục đường. Còn vì hắn trang bị hai cái tiểu hồ yêu. Thờ hắn sai xử Cứ như vậy. Lý Mộ liền không có lý do gì lại ra ngoài. Tại huyễn cơ trong phủ. Lý mộ không thể sử dụng linh loa Nơi này cường giả quá nhiều Vô cùng có khả năng lộ ra sơ hở Nói cách khác Từ giờ trở đi Hắn cùng nữ hoàng duy nhất phương thức liên lạc cũng gãy mất Nhiều ngày đến nay Lý mộ cũng thăm dò Huyễn cơ đường lối Cũng không biết có phải hay không thèm trong lòng Nàng đối với Lý mộ làm sự tình càng là quá phận Sai xử hắn càng là chịu khó Sau đó đối với Lý Mộ lại càng tốt Giống như là một loại bồi thường Một ngày này Lý Mộ một bên cho huyến cơ nắn vai Một bên nghe hồ cửa báo cáo Đại nhân Mấy ngày nay Trong thành cũng không có hành vi quá mức gì thường người Nhất là thiên lao phổ cận Cũng không có cái gì đặc thù tình huống Bọn hắn hẳn là sẽ không cứu người Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống liền có một người vội vàng đi tới Sắc mặt khó coi nói ra Huyến cơ đại nhân Đại chu triều đình tới một người Nói là bọn hắn bắt được chúng ta tại thần đô một cái nổi ứng Phải dùng nàng đến trao đổi nữ tử kia Huyến cơ nhíu mày Hỏi Cách nào nổi ứng người kia cắn răng nói Là hổ lục cái gì huyến cơ sắc mặt rốt cuộc đại biến Hồ lục là bọn hắn ship vào tại đại chu triều đình vô cùng trọng yếu một người thám tử. Tử thôi minh sau khi chết. Nàng liền thừa cơ mê hoạt lôi kéo được vân dương công chúa. Sưu tập tình báo sau khi. Cũng đang mưu đồ một việc đại sự. Hồ lục là Mỹ tông bồi dưỡng ra được ưu tú nhất gián điệp bí mật. Nàng mấy năm này nhiệm vụ chính là đi đầu ẩn nút. Sự tình gì cũng không có làm. Căn bản không có khả năng bại lộ. Khả năng duy nhất chính là có người để lộ bí mật. Huyến cơ sắc mặt trầm xuống. Nói ra. Biết chuyện này. Chỉ có chút ít mấy người. Đến cùng là ai tiết bí hồ cửu sắc mặt cũng nghiêm túc xuống tới. Nói ra. Chẳng lẽ trong bọn họ cũng có nổi ứng huyến cơ trầm giọng nói. Đem biết việc này tất cả mọi người triệu tập lại lý mộ đi theo hồ cửu đi ra ngoài. Nói ra. Hồ cửu đại ca. Chuyện này ta cũng biết. Hồ cửu phất phất tay. Nói ra. Ta biết không thể nào là ngươi. Ngươi làm sao có thể là nổi ứng một người vì thi thể của hắn. ẩn nút nửa tháng. cửu tử nhất sinh. Một người đánh vào tổ chức tà tu. Làm sao có thể là nổi ứng một người mỗi lần nhiệm vụ đều xông lên phía trước nhất. Lấy thương đổi thương. Lấy mạng đổi mạng. liều chết cứu vứt đồng bào. Làm sao có thể là nội ứng lại nói. Hắn gia nhập Ma Tông. Là Mỹ Tông chủ động mời. Mỹ Tông chủ động mời được Đại Chu Triều Đình nội ứng Khả năng này. Nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Bất luận kẻ nào đều có thể là nội ứng Nhưng hắn chắc chắn sẽ không là. Hồ Cửu cẩn thận suy nghĩ một lát. Cắn răng nói. lang Thập Tam. Nhất định là lang Thập Tam. Ta lúc đầu đã cảm thấy gia hỏa này có vấn đề Có thể là lũ sói con kia đánh vào chúng ta thiên hồ quốc nội ứng Hồ lục cùng hắn quan hệ rất tốt Nhất định là nàng nói cho lũ sói con kia Đại chu tiên lại 15 chương 60 Nhục nhã hồ lục nội ứng phủ vân dương công chúa Tại Mỹ Tông cũng là cơ mật Người biết việc này lác đác không có mấy Vì tìm tới để lộ tin tức nội ứng Huyễn cơ mệnh lệnh hồ cửu đem biết được việc này tất cả mọi người triệu tập lại. Trong viện bao quát hồ cửu ở bên trong tất cả mọi người phải tiếp nhận huyến cơ hỏi thăm. Đây không phải phổ thông hỏi thăm. Mà là huyến cơ lấy hồ tục mị hoạt thần thông. Trực kích bọn hắn đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật. Gọi là viết vấn tâm. Không phải vạn bất đắc dĩ. Huyến cơ sẽ không đối bọn hắn thi triển vấn tâm chi thuật. Nhưng hồ lục bại lộ. đối với Mị Tông đả kích quá nhiều, vì để tránh cho về sau gặp tổn thất lớn hơn, nàng nhất định phải cầm ra nội ứng kia. Biết bí mật này tổng tổng có năm yêu, hồ cầu cái thứ nhất thổi qua đến, triệt để mở ra tâm thần, nhìn xem Huyễn Cơ con mắt, nói ra, Huyễn Cơ đại nhân, ngài hỏi đi. Huyễn Cơ nhẹ gật đầu, con ngươi bỗng nhiên biến thành một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Thanh âm của nàng mờ mịt Như tại đám mây Ung dung hỏi Hồ lục sự tỉnh Là ngươi tiết lộ cho đại chu triều đình sao hồ cửu biểu lộ ngốc trệ Mờ mịt nói Không phải Huyến cơ tiếp tục hỏi Ngươi đã có làm hay không có lỗi với mị tông sự tình hồ cửu lắc đầu nói Không có Lý mộ vùng trộm lườm huyến cơ con mắt một chút Tâm thần kém chút đều bị rơi vào đi Cách này khiến trong lòng của hắn dâng lên đầy đủ cảnh giác Hồ tộc mị hoạt Hắn tại tiểu bạc nơi đó đã cảm thụ qua Nhưng tiểu bạc mị hoạt Là trời sinh mị hoạt Huyến cơ là lấy hồ tộc thiên phú thần thông thi triển Càng khó chống cự Cách này vẫn tâm chi thuật uy lực So vãn vãn linh đồng chỉ có hơn chứ không kém Huyến cơ dùng phương pháp như vậy Liên tiếp hỏi thăm ba người Cũng không hỏi ra cái gì Khi hắn hỏi thăm đến người thứ tư, sắp đến phiên người thứ năm thời điểm, người cuối cùng kia, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Tật tốt bay về phía nơi xa, hồ cửu sườn sốt một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Đáng chết, lang thập tâm, ta liền biết là ngươi mấy đạo nhân ảnh theo sát lấy đằng không mà lên. đuổi hướng lang thập tam, Lý mộ đứng tại chỗ. ngạc nhiên nhìn xem một màn này nhất thời không biết sao nơi này dù sao cũng là thiên hồ thành mỹ tông địa bàn rất nhanh lang thập tam liền bị hồ cửu bọn người bắt trở về hắn bị phong ấm pháp lực tại huyến cơ vẫn tâm phía dưới lang thập tam bí mật rất nhanh liền bị móc ra hắn cũng không phải là đại chu triều đình nổi ứng nhưng là yêu tộc nổi ứng yêu gốc cảnh nổi bầy yêu cát cứ các đại yêu lẫn nhau ở giữa cũng đều nhìn chằm chằm bao giờ cũng không nghĩ nuốt đối phương lớn mạnh chính mình lang yêu bộ tộc là trong yêu quốc số một số hai đại tộc lần trước tranh đoạt yêu hoàng đồng phủ bất quá là lang yêu bộ tộc một cách chi nhánh chân chính lang yêu bộ tộc muốn so với bình thường yêu tộc thực lực cường đại thủ lĩnh của bọn hắn sanh sát lang vương Là không kém gì vạn huyến thiên quân để thất cảnh huyền yêu. Thủ hạ có bốn vị để lục cảnh yêu vương. Thực lực viễn siêu thiên hồ quốc. lang thập tam bởi vì bề ngoài tuấn lãng. Nhiều năm trước bị Mỹ Tông chọn chúng. Thành công nổi ừ. ứng thiên hồ quốc. Vì lang yêu bộ tộc truyền không ít tình báo. Hồ lục sự tình mặc dù không phải hắn tiết lộ. Nhưng hắn đồng giảng qua không được huyến cơ vấn đề thứ hai. Lang thập tam làm sao đều không có nghĩ đến. Hắn giấu ở thiên hồ quốc lâu như vậy. Thành công đánh vào mị tông nội bộ. Thậm chí trở thành huyến cơ thân vệ. Lâu như vậy đều không có bại lộ. Cuối cùng lại thua ở trên một kiện sự tình không có quan hệ gì với hắn. Hồ Cửu ngưng tủ ra thân thể. Đối với Lang thập tam đạp mạnh không ngừng. Một bên đạp còn vừa mắng. Chúc ta đem ngươi trở thành huyên đệ. Để... Ngươi thế mà phản bội chúng ta đáng chết. Ta để cho ngươi nổi ứng. Ta để cho ngươi nổi ứng ngươi một đút không quen lũ sói con. Lúc trước liền không nên cứu ngươi. Huyến cơ phất phất tay, lang thập tam liền bị hai người áp giải đi. Sắc mặt nàng vẫn như cũ thâm trầm. Cho đại chu triều đình tiết lộ tin tức. Không phải lang thập tam. Còn một người khác hoàn toàn. còn có ai biết hồ lục sự tình sau lưng nàng lý mộ yếu ớt giơ tay lên nhỏ giọng nói ra huyễn cơ đại nhân còn có ta huyễn cơ ngoài ý muốn nói ngươi làm sao lại biết lý mộ giải thích nói lần trước hồ cửu đại ca ở trước mặt ta không cần thận đề cập tới huyễn cơ đại nhân cũng đối với ta nhiếp hồn một cách đi huyễn cơ nghĩ nghĩ đối với lý mộ nói nhìn ta con mắt Lý mộ nhìn xem huyến cơ con mắt, thanh tâm quyết đang mặt niệm, huyến cơ con mắt biến thâm thúy không gì sánh được. Nàng hỏi hai vấn đề, đều chiếm được câu trả lời phủ định. Đám người đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, bọn hắn căn bản cũng không có hoài nghi tới hắn, không nói đến hắn là Mỹ tông làm ra cống hiến. Một cách nổi ứng, trột dạ trốn tránh còn đến không kịp. Làm sao có thể để huyến cơ đại nhân chủ động vấn tâm? Đây vốn là có thể nói rõ hết thảy. Hồ cửu nghi ngờ nói. Sẽ là ai chứ có người nói? Có phải hay không là hồ lục không cẩn thận bại lộ? Đây chính là đại Chu thần đô. Cường giả tụ tập. Hơi không cẩn thận liền sẽ dò dỉ ra sơ hở. Giờ phút này đến cùng là ai tiết lộ tin tức đã không phải là khẩn yếu nhất vấn đề. đại chu triều đình phái tới người thương lượng, đang ở ngoài thiên hồ thành, phải chăng trao đổi nội ứng, cần huyễn cơ lập tức quyết định. Huyễn cơ thở sâu nói ra thả hắn tiến đến. Một khắc đồng hồ về sau, huyễn cơ phủ trong viện. Huyễn cơ ngồi ở trong viện trên một cái ghế. Lý mộ đứng tại nàng bên cạnh. Một tên dáng người gầy gò lão giả sâu ngắn từ bên ngoài đi tới. Lão giả nhìn thấy đứng ở trong viện Lý mộ lúc Nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt lập tức đại biến Bật thốt lên Lý đại nhân thiên hồ quốc tại yêu quốc Triều đình phái tới thương lượng sứ giả thực lực tự nhiên cũng sẽ không yếu Người tới chính là cung phụng ti hai tên đại cung phụng một trong Huyến cơ nhìn thấy biểu hiện của hắn Cũng sườn sốt một chút Sau đó liền ý thức đến cái gì Hơi nghít khóe môi lên lên Thản nhiên nói, Lý mộ, đến cho ta xoa xoa vai. Lý mộ đi đến sau lưng của nàng, hai tay đặt ở trên vai của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Đại cung phụng nhìn xem huyến cơ sau lưng Lý Đại Nhân. Trong mắt quang mang lói lên. Rất nhanh liền ý thức tới. Sắc mặt âm trầm. Nói ra, trên người hắn có yêu khí. Đây không phải Lý Đại Nhân. Hồ yêu. Ngươi dám can đảm nhục ta đại chu trọng thần. Nhục ta đại chu triều đình huyến cơ mỉm cười nói. Ta nhưng không có nói đây là các ngươi lý đại nhân. Hắn là của ta thân vệ. Chỉ là trùng hợp gọi lý mộ mà thôi. Là chính ngươi nhận lầm người. Nói xong, nàng lại dối người một chút. Nói ra, lý mộ, sẽ giúp ta đấm bóp chân. lý mộ ngồi xổm ở nàng bên người cách váy dài nhẹ nhàng tại nàng trên đùi nện cho đứng lên đại cung phụng cả giận nói hồ yêu ngươi đừng khinh người quá đáng huyến cơ hử lạnh một tiếng ta sai sự thân vệ của mình làm sao lại khinh người lý mộ lại hướng lên một chút dùng thêm chút sức đại cung phụng thở sâu bình phục tâm tình hồ yêu kia ý đồ rất rõ ràng Nàng chính là tại nhục nhã triều đình. Nàng cố ý tìm một cái cùng lý đại nhân hình dạng giống nhau như đúc yêu vật. Lại cho hắn sửa lại cùng lý đại nhân giống nhau như đúc sanh tử, Chính là muốn nhục nhã lý đại nhân. Nhục nhã triều đình. Nhưng mà đối với cái này, hắn nhưng không có biện pháp gì. Đại cung phụng không nhìn nữa tên kia yêu vật. Mở miệng nói. Thiên hồ quốc bắt người của chúng ta. Chúng ta cũng bắt người của các ngươi. Bản tỏa phụng triều đình chi mệnh. Đến đây cùng các ngươi trao đổi trao đổi công việc. Huyễn cơ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Các ngươi nói đổi liền đổi đại cung phụng ánh mắt hờ hững. Thản nhiên nói. Lão Phu chỉ là hỏi thăm ý kiến của các ngươi. Các ngươi nguyện ý đổi liền đổi. Các ngươi nếu không nguyện ý. Ngược lại là bớt việc. Lão Phu cách này hồi phục triều đình. Ngày mai công khai xử quyết con yêu hồ kia Huyến cơ sắc mặt bỗng nhiên đứng lên Các ngươi dám đại cung phụng hừ lạnh một tiếng Nói ra Triều đình thám tử có chết hay không Cũng sẽ không ảnh hưởng lão phu bồng lục Đổi hay không Hiện tại liền cho lão phu một thống khoái nói Lão phu vẫn chờ trở về phục mệnh đâu Huyến cơ sắc mặt khó coi Không còn có vừa rồi vinh vang đắc ý hồ lục là các nàng đồng tục. lão giả đáng chết này không quan tâm đại chu mật thám chết sống. nhưng nàng lại không thể nhìn xem đồng tộc đi chết. thở sâu về sau. nàng hung áp chừng mắt đại cung phụng. nói ra. đổi hồ cửu. đi mang cái kia đại chu nổi ơ tới đúng hồ cửu tuân lệnh phi thân mà ra. đại cung phụng lưu tại trong viện. ánh mắt từ đối diện hồ yêu trên thân khẽ quét mà qua. tiểu hồ ly này muốn cùng hắn đấu còn phải lại tu hành mấy chục năm rất nhanh ánh mắt của hắn liền chuyển qua tiểu yêu kia trên thân hồ yêu kia không biết từ nơi nào tìm đến như thế một vị cùng lý đại nhân hình dạng như vậy giống nhau yêu vật đối với hắn là lối om sòm gọi đến gọi đi đây không phải thuần túy làm người buồn nôn sao không biết lý đại nhân gặp sẽ là cái gì cảm thụ Huyễn cơ không còn khí đến lão giả trước mắt. Ngược lại là bị hắn bức bách đầy bụng tức giận. Nàng gặp lão giả ánh mắt một mực trên người Lý Mộ. Nhãn châu xoay động. Kế thượng tâm đầu. Lão giả này nếu không quen nhìn cùng Lý Mộ tướng mạo giống nhau như đúc tiểu xà hầu hạ nàng. Nàng liền càng muốn để hắn nhìn. Hắn cảm thấy đây là nhục nhã. Nàng liền càng muốn nhục nhã hắn. Nàng một lần nữa làm về trên ghế. Nói ra, lý mộ tới tiếp tục cho ta nắn vai Đấm chân Nắn vai Đem sâu này bồ đào lột đút ta Đánh chậu nước giúp ta rửa chân Nắn vai coi như xong Đấm chân lý mộ cũng có thể nhìn Cho nàng lột bồ đào đút tới trong miệng Lý mộ khẽ cắn môi cũng có thể làm Nhưng cho nàng rửa chân cũng có chút quá phận Hôm nay nếu như thật cho nàng rửa chân, nàng ngày mai khả năng liền sẽ để hắn kỳ cỏ tắm rửa. Lý mộ thở sâu. Nhìn xem Huyễn cơ. Nói ra. Huyễn cơ đại nhân. Thuộc hạ cảm thấy. Ngày tại trà đạp tôn nghiêm của ta. Huyễn cơ cũng cảm thấy nàng làm quá mức. Nhưng ở ngoại nhân trước mặt. Nàng không muốn mất mặt. Suy nghĩ qua đi. Cắn răng một cái. Đối với Lý Mộ truyền âm nói, ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Qua ít ngày, ta để cho ngươi cảm ngộ một lần thiên thư. Lý Mộ trên mặt lộ ra mỉm cười, hỏi ngâm chân nước ngài ra thích nóng một chút hay là mát một chút.